Không cần Tô Hoàng Nghị mở miệng, Tô Nhân Sương đã tiếp tục nói, ta à, lúc trước thật sự quá mức hảo tâm, quá dễ dàng bị người lừa, bằng không cũng sẽ không phát sinh nhiều như vậy, những người đó, kỳ thật ta nhận thức. Nói xong đột nhiên quay đầu nhìn về phía Tô Hoàng Nghị. Mà nghe được hắn lời nói Tô Hoàng Nghị trực tiếp kinh sợ, đầy mặt kinh ngạc nhìn Tô Nhân Sương nói, ngươi nói Tô gia hiện tại những người này ngươi nhận thức. Hắn đây là có ý tứ gì, nhận thức nói như thế nào còn. Đúng vậy, nhận thức, năm đó bọn họ xem như ta bạn tốt, mà, cái kia hiện giờ tô phu nhân, năm đó cũng là ta cứu. Ngươi, ngươi việc này nương biết không? Nếu không biết liền không cần nói cho nàng. Tô Hoàng Nghị đầy mặt nghiêm túc nói, ta không nghĩ nương biết chuyện này, nàng biết sau chỉ sợ sẽ tưởng nhiều. Ta minh bạch, ta không nói cho nàng, cũng không biết nên như thế nào nói cho nàng. Năm đó sự, tính lên cũng có chính hắn sai. Như thế nào có thể nói xuất khẩu đâu? Tô Hoàng Nghị nhắm mắt lại, mở sau khôi phục bình tĩnh, chỉ là nhìn về phía Tô Nhân Sương ánh mắt vẫn là có chút phức tạp, Nghị Nghị vẫn là do hỏi, như vậy kia hai đứa nhỏ cùng ngươi có hay không quan hệ? Hắn muốn biết đến là cái này. Không có, sao có thể có liên quan tới ta? Tô Nhân Sương không chút suy nghĩ lập tức phủ quyết nói, ta lúc trước chỉ là nhất thời mềm lòng cứu nàng, cùng hắn nhưng không có gì quan hệ. Nga Nga Mềm Long cứu. Chẳng lẽ anh hùng cứu Mỹ Nhân sau không có mặt khác? Tô Hoàng Nghị nheo lại hai mắt nhìn Tô Nhân Sương, chỉ cần hắn dám nói có, hắn nhất định sẽ làm hắn hối hận nói cho chính mình này đó. Tô Nhân Sương ở Tô Hoàng Nghị ánh mắt hạ run run sau nói, thật không có. Nói xong do dự một chút vẫn là đem chỉnh sự kiện toàn bộ quá trình giảng cấp Tô Hoàng Nghị nghe qua. Tuy rằng qua đi nhiều năm như vậy, nhưng là những cái đó ký ức vẫn là rất khắc sâu. Không phải bởi vì cứu người khắc sâu, mà là bởi vì cứu người lúc sau làm hại chính mình mẫu thân chết đi, thê tử rời đi này vài món sự khắc sâu, làm hắn không thể không nhớ kỹ đầu sỏ gây tội. Tô Hoàng Nghị nghe xong chỉnh sự kiện sau, chỉ cảm thấy thật là không biết nên dùng cái gì tới hình dung, chẳng lẽ muốn nói tô nhân sương không biết nhìn người vẫn là quá mức xui xẻo hảo tâm, đã qua đi nhiều năm như vậy, thật khó mà nói cái gì. Chỉ cần hắn không có làm cái gì thực xin lỗi mẫu thân sự liền hảo. Được rồi, ta đã biết, chuyện này dù sao ngươi gạt nương đi, cũng không phải cái gì chuyện tốt, ngươi mềm lòng về sau nhưng đừng xuất hiện, ta nhưng không nghĩ ngươi làm hại ta nương tử cùng nhi tử rời đi. Nói xong xoay người rời đi, một khắc cũng không nghĩ cùng cái này cái gọi là phụ thân đợi, thật không nghĩ tới hắn cư nhiên vẫn là cái người lương thiện, chẳng qua thiện người khác hại nhà mình. Tô Nhân Sương đứng ở chỗ cũ nhìn theo Tô Hoàng Nghị rời đi, chờ xác định nhìn không tới thân ảnh sau mới bất đắc dĩ thở dài, bỏ lỡ mười mấy năm cảm tình, quả nhiên vẫn là yêu cầu từ từ tới a. Đối với Tô Nhân Sương tự mình cảm khái, rời đi Tô Hoàng Nghị không biết, bất quá biết cũng chỉ sẽ làm lơ, rốt cuộc hắn nói chính là sự thật, bỏ lỡ mười mấy năm, hắn không có khả năng lập tức thích ứng. Tô Hoàng Nghị cùng Tô Nhân Dương tách ra sau liền trực tiếp hướng hắn cùng Dương Nhược Thiên Sở trụ trong viện đi đến, vừa đi vừa nghĩ vừa mới Tô Nhân Dương nói với hắn sự tình. Hắn kỳ thật thật sự thực kinh ngạc, không nghĩ tới sự tình bắt đầu sẽ là dáng vẻ kia, cái gọi là định nhân, một cái là bị chính mình phụ thân đã cứu, một cái là cùng phụ thân hiểu nhau bạn tốt, tự nhiên sẽ là cái dạng này hai người biến thành Tô ra hiện giờ chủ nhân. Mặc cho ai đều sẽ không nghĩ đến sẽ là như thế này. Chúng chi cái kia giả mạo tô nhân xương người, thật là trang rất giống, chắc là lúc trước vẫn là bạn tốt thời điểm thường xuyên chú ý phụ thân, chính là vì trở thành tô gia gia chủ mà làm chuẩn bị đem. Nay liền khó trách bọn họ phía trước nghĩ như thế nào cũng không nghĩ ra, vì sao không chọn đại bá tô nhân kiệt, mà là lựa chọn phụ thân tới giả mạo, rốt cuộc lựa chọn đại bá có thể trực tiếp trở thành gia chủ, lựa chọn hắn kia phụ thân tô nhân xương còn phải đối phó đại bá bọn họ một nhà. Nguyên lai like là như thế này, đơn giản là người nọ chỉ có thể bắt trước phụ thân mà thôi. Nghĩ thông suốt Tô Hoàng Nghị thật là không biết có thể nói chút cái gì, chỉ là vẫn là rất tò mò, cái kia ma tu rốt cuộc ở bên trong làm cái gì nhân vật, là ngay từ đầu liền cùng những người đó hợp tác, vẫn là lúc sau hợp tác, lợi dụng Tô Gia cướp lấy Lý gia ngọc bội. Ý chí kiên định. Ý chí kiên định. Ở Tô Hoàng Nghị tưởng không rõ thời điểm, bên thai truyền đến quen thuộc tiếng La nhất thời làm hắn phục hồi tinh thần lại. "Thiên nương, làm sao vậy?" Tô Hoàng Nghị khó hiểu nhìn trước mắt người, chớp chớp mắt nói, "Sao ngươi lại tới đây?" "Ta nơi nào là tới, là ngươi đã trở lại." Ngươi nhìn xem xung quanh lại hảo hảo nói chuyện. Dương Nhược Thiên vô ngữ mắt trợn trắng, nguyên lai trước mắt người sở dĩ muốn đụng phải tường là bởi vì căn bản không chú ý tới hắn hiện tại ở nơi nào. Tô Hoàng Nghị nghe vậy ngẩng đầu nhìn nhìn bốn phía. Lúc này mới phát hiện chính mình cư nhiên bất chi bất giác đi trở về tới rồi phòng, hiện giờ liền kém một mét liền phải đụng vào bên trong vách tường. Khu khu tô hoàng nghị lược hiện xấu hổ ho khan một tiếng sau nói, nhất thời không chú ý mà thôi. Nói xong nghiêm trang bộ dáng xoay người trở về đi. Dương Nhược Thiến khỏe miệng chịu một chút, đối với hắn nói nhất thời không chú ý hoàn toàn không tin, bất quá vẫn là chậm rãi bước đi theo hắn phía sau đi trở về trung gian kia bên cạnh bàn ngồi xuống. Nương đâu? Ngồi xuống Tô Hoàng Nghị mới nhớ tới Tô Mẫu, quay đầu nhìn nhìn trong phòng, phát hiện cũng vì người khác. Nương đi trở về, ngươi trở về thời điểm một bộ tâm sự nặng nề bộ dáng, nương tưởng cha theo như ngươi nói cái gì, xoay người liền đi rồi. a, Tô Hoàng Nghị kinh ngạc quay đầu, nương đi tìm cha. Hẳn là, có lẽ sẽ không có chuyện gì đi. Đương nhiên là đi tìm cha, bằng không tìm ai. Ngươi lúc ấy chính là cùng cha cùng nhau. Khẳng định là cha nói gì đó ngươi mới như vậy, bằng không ngươi sau khi trở về kia phó thất thần, thậm chí đâm tường hành động là chuyện như thế nào. Dương Nhược Thiến hiếp hai mắt đánh giá Tô Hoàng Nghị, một bộ mau nói sao lại thế này bộ dáng. Khu, kia cái gì, kỳ thật cũng không có gì sự. Tô Hoàng Nghị xấu hổ quay đầu đi, hắn thật không biết nên nói như thế nào, như vậy mất mặt ra sự, hắn có điểm nói không nên lời, tổng không thể nói cho nàng. Là cha hảo tâm làm chuyện xấu đi. Chỉ tiếc hắn không nói, không đại biểu Dương Nhược Thiến không miệt mái theo đuổi. Hắn càng là không muốn nói, nàng càng là tò mò muốn biết. Rốt cuộc là chuyện gì có thể làm nhiều như vậy thiên bất biến mặt người biến sắc mặt. Ân, Nói hay không? Dương Nhược Thiến nhìn chầm chầm Tô Hoàng Nghị mặt xem, hận không thể nhìn chầm chầm ra chút cái gì tới. Tô Hoàng Nghị bị nhìn chầm chầm không được tự nhiên. Rốt cuộc ở Dương Nhược Thiến kia khẩn nhìn chằm chằm bức bách hạ mở miệng nói, ai, cũng không phải cái gì chuyện quan trọng, chính là, chính là năm đó một chút sự tình. Nói nghĩ nghĩ, tổ chức hảo ngôn ngữ bắt đầu nói lên, đem tô phụ nói những cái đó đều toàn bộ nói ra tới. Dương Nhược Thiến vẻ mặt hứng thú ngẩng cao nghe, chỉ là càng nghe cái chán hát tuyến càng nhiều, tò mò tươi cười cũng dần dần biến mất biến thành cứng đờ gương mặt tươi cười. Ha ha, cha ngươi hắn, hắn thật là người tốt. Dương Nhược Thiến sắc mặt xấu hổ tới như vậy câu, nhưng trừ bỏ nói cái này nàng thật đúng là không biết nói cái gì. Chỉ là tô phụ quá người tốt, người tốt lại không hảo báo, giúp người khác lại làm chính mình ra trở nên thê ly tử tán còn có mâu thân chết đi, thật là. Chỉ sợ tô phụ sớm biết rằng nói nhất định sẽ không đi làm kia cái gì người tốt. Sắc thật, là người tốt. Tô Hoàng Nghị bất đắc dĩ nói, nếu không phải người tốt liền sẽ không có nhiều chuyện như vậy đã xảy ra. Hảo đừng nghĩ quá nhiều, có lẽ cha ngươi không phải người tốt thảm hại hơn, ngươi tưởng à, nếu cái kia ma tu trực tiếp ra tay, chỉ sợ so cha ngươi kia bạn tốt bọn họ càng trọng, nói không chừng hiện tại đều không có ngươi, cũng sẽ không làm ta gặp được ngươi. Dương Nhược Thiến rỗi tay nắm lấy hắn tay thử khuyên, kỳ thật có một số việc hướng tốt tưởng, xác thật như thế. Cái kia ma tu bọn họ đều không xác định là ngay từ đầu theo dõi tô ra vẫn là sao lại thế này. Dù sao nếu như không phải tô phụ bọn họ sớm bị mấy người kia theo dõi, chỉ sợ cái kia ma tu động thủ nói sẽ càng không lưu người sống, sao có thể sẽ làm tô ra nhiều người như vậy tồn tại. Tô Hoàng Nghị vừa nghe lời này, cẩn thận tưởng tượng, thật đúng là như vậy, đổi cái ý tưởng sắc thật sẽ không như vậy khó chịu, dù sao đều đã qua đi mười mấy năm, liền như vậy tính, tốt xấu người nọ hiện tại đã sẽ không lại làm cái gì người tốt. Rốt cuộc đã làm một lần liền trả giá thảm như vậy trọng đại giới. Được rồi, đừng nghĩ, dọn dẹp một chút, ta quá hội cho ngươi nhiều lấy một ít phù, ngươi làm cứu cứu bọn họ mang theo phòng thân, để người vắng nhất, đến lúc đó các ngươi đem len sợi cũng mang lên, khẳng định có thể hỗ trợ. Nàng luôn có chút dự cảm bất hảo. Trưng 105, Dương Nhược Thiến bọn họ bên này chuẩn bị sau giờ ngọ đi tô ra phòng thân đồ vật bên kia tô mẫu rời đi dương nhược thiến bọn họ sân sau thẳng đến đi tìm tô phụ trên đường vừa lúc gặp tới tìm nàng tô phụ hai người một chạm mặt tô phụ còn không có mở miệng tô mẫu trực tiếp dò hỏi ngươi cùng nhi tử nói gì đó ân tô nhân dương vẻ mặt nghi hoặc nói làm sao vậy không có gì a nhi tử chính là nói qua sẽ không nói kia hẳn là không có gì sự a ngươi chưa nói cái gì sao kia như thế nào ý chí kiên định vẻ mặt tâm sự bộ dáng trở về. Tô mẫu có chút không tin, đối với nhi tử nàng vẫn là thực hiểu biết, không có gì sự tình sẽ không như vậy. Cái này a tô nhân dương trong mắt vừa chuyển, khả năng hắn là lo lắng buổi chiều sự tình, ngươi đừng nghĩ nhiều, ta thật chưa nói cái gì. Nói tiến lên muốn đi nắm lấy tô mẫu tay. Tô mẫu muốn tránh không né tránh, bị tô nhân dương nắm bưởi vặn, có chút tiểu thẹn thùng dây rủa một chút, thấy không dây rủa khai. Đơn giản liền tùy ý hắn nắm, nhưng còn không quên mở miệng hỏi, thật chưa nói cái gì. Thật không, ngươi đừng lo lắng, đổi ta đi một chút đi, buổi chiều nên qua bên kia. Nói có chút tinh thần xa suốt xuống dưới. Tô mẫu thấy thế, cho rằng hắn nhớ tới cái gì không vui sự tới, cũng liền đồng ý, tùy ý hắn nắm tay cùng hắn đi ở trong viện. Thời gian ở Lý Phủ An tĩnh hài hòa bầu không khí hạ chậm rãi qua đi, thực mau liền đến buổi trưa. Mọi người chuẩn bị ổn thỏa. Ở Dương Nhược Thiến cùng Tô Mẫu cùng với Lý Mẫu các nàng mấy người nhìn theo hạ rời đi. Dương Nhược Thiến nhìn các nàng thân ảnh càng ngày càng xa, trong lòng có loại nói không nên lời cảm giác, bất quá lại vẫn là cho chính mình cổ vũ, thuyết phục chính mình len sợi ở nơi đó không cần lo lắng. Cũng không biết sao lại thế này, Dương Nhược Thiến chính là có loại dự cảm bất hảo, từ xuyên qua lúc sau này dự cảm vẫn luôn thực chuẩn xác, nàng không khỏi có chút lo lắng. Làm sao vậy? Có phải hay không không thoải mái? Đứng ở bên cạnh tô mẫu nhìn đến Dương Nhược Thiến kia muốn nói lại thôi biểu tình do hỏi. Ân, Không, không có gì. Dương Nhược Thiến cười lắc đầu, nàng cũng chỉ là dự cảm, hy vọng lần này không chuẩn xác mới hảo. Tô mẫu thấy nàng không muốn nói cũng không miễn cưỡng, chỉ đương nàng là lo lắng nhi tử bọn họ qua bên kia. toại rôi tay lôi kéo nàng xoay người hướng trong phủ đi trở về đi. Đứng ở Lý Phủ cổng lớn mọi người đều nhất nhất trở về, vừa vào cửa liền đóng lại đại môn, sở hữu hộ vệ đều ở Lý Phủ sân bốn phía cảnh giới lên. Chẳng qua, tuy là như vậy, vẫn là có lỗ hổng làm người chui tiến vào. Bị tô mẫu đưa về phòng Dương Nhược Thiến lấy muốn nghỉ ngơi vì từ đem tô mẫu tiến đi, chính mình thì tại tô mẫu rời đi sau lập tức đóng lại cửa phòng, đối với phòng bình phòng sau lạnh lùng nói, ra tới. Nói xong đem tránh ở giường đế hạ hồng hồ cấp triệu lại đây. Ha ha, bị phát hiện A. Tránh ở bình phong sau người đi ra, nghe tiếng liền biết là cái nam nhân, hơn nữa kia một thân hắc ý đi hề. Dương Nhược Thiến bỗng nhiên cảm thấy quen mắt. Chờ Dương Nhược Thiến nâng lên đôi mắt nhìn đến đối phương mặt khi, rốt cuộc minh bạch nơi nào quen mắt, dối tay chỉ vào đối phương kinh ngạc nói, ngươi như thế nào lại ở chỗ này. Hắn không phải hẳn là đi theo phía sau màn độc thủ rời đi sao hoặc là ở tô phủ như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này đương nhiên là tới tìm người bất quá hiện giờ đã tìm được nam tử ta cười nhìn dương nhược thiến tinh tế đánh giá rất nhiều đi đến bên cạnh bảng trực tiếp ngồi xuống dương nhược thiến khẽ miệng chịu một chút cảm thấy đối phương có phải hay không quá mức thả lỏng như vậy quang minh chính đại ngồi xuống thật sự hảo sao như thế nào tựa hồ nhìn ra dương nhược thiến ý tưởng nam tử nhướng mày hỏi không thể ngồi Ha ha, ta cảm thấy ngươi tới nơi này không phải vì ngồi ngồi đi. Nàng không cảm thấy bọn họ quen thuộc đến có thể tới khuê phòng ngồi ngồi xuống đạo lý. Nam tử cười cười, xác thật, bất quá, ta cảm thấy chúng ta có thể hảo hảo tán gẫu một chút, vẫn là, ngươi cho rằng ngươi như bây giờ có thể cùng ta đấu một trận. Nói xong ý có điều chỉ nhìn Dương Nhược Thiến kia hơi hơi cổ khởi bụng. Dương Nhược Thiến đôi tay che lại bụng, đầy mặt cảnh giác nhìn Nam tử. Ngươi rốt cuộc có chuyện gì? Ngươi hiện tại không nên ở tô phủ bên kia mới đúng không? Hùng chi dừng một chút lạnh giọng chất vấn nói, Ngươi rốt cuộc lại như thế nào phát hiện ta? Phát hiện? Chẳng lẽ không phải ngươi bại lộ sao? Nam tử trào phúng nhìn Dương Nhược Thiến, Tựa hồ đối nàng hiện tại biểu hiện rất bất mãn. Ta bại lộ. Dương Nhược Thiến kinh ngạc nhìn hắn, Ta như thế nào bại lộ? Nàng căn bản không có bại lộ, Trừ bỏ ngày hôm qua. Chẳng lẽ là ngày hôm qua, Ha ha, nghĩ tới. Nam tử cười nói, trước ngồi xuống đi, chẳng lẽ ngươi tính toán vẫn luôn đứng. Ta đương nhiên sẽ ngồi xuống, chẳng qua ngươi rốt cuộc có cái gì mục đích. Dương Nhược Thiến đi đến hắn đối diện ngồi xuống, toàn thân cảnh giác nhìn hắn, ngay cả đứng ở nàng dưới chân hồng hồ cũng cảnh giác nhìn chầm chầm Nam tử. Mục đích? Mục đích xác thật có. Nam tử như suy tư gì gật đầu, hắn là thật sự có việc mới đến, cũng riêng gạt người nọ tới nơi này. Dương Nhược Thiến kinh tủng một chút, tràn đầy nghi hoặc nhìn chằm chằm nam tử chất vấn nói: "Cái gì mục đích? Ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì? Nói đến nói đi, còn không bằng đánh một hồi, cùng lắm thì nàng đến lúc đó trốn vào không gian, đã có thể sợ hắn mục đích không phải chính mình." Nam tử cũng không biết Dương Nhược Thiến suy nghĩ nhiều như vậy, rũ tay đánh mặt bàn, một bộ như suy tư gì bộ dáng hỏi: "Ta kỳ thật là tò mò, ngươi như thế nào sẽ những cái đó pháp thuật?" Hoặc là nói Ngươi như thế nào tu tiên? Dứt lời ngẩng đầu nhìn chầm chầm Dương Nhược Thiến đôi mắt, không bỏ lỡ bất luận cái gì biến hóa. Dương Nhược Thiến bị hắn xem không dám có bất luận cái gì biểu tình biến hóa, một bộ rất là bình tĩnh bộ dáng, trong lòng lại bình tĩnh không được, rất muốn hỏi, ngươi rốt cuộc tò mò cái gì? Ngươi đều là ma tu, một hai phải hỏi tu tiên sự là nháo loại nào a? Chỉ tiếc nàng không thể giống ra tới, không ngừng là vì chính mình. Càng là vì lưu tại lý phủ những người khác, ai biết trước mắt người nam nhân này có phải hay không mang theo giúp đỡ vẫn là một người tới, không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất ta. Như thế nào, còn không phải là hỏi một chút mà thôi, có gì không thể nói. Nam tử bất mãn hỏi, ngươi rốt cuộc có cái gì mục đích, ta không tin ngươi là tới tìm hiểu tu tiên sự tình, ngươi hiện giờ đã là ma tu, hỏi tu tiên việc lại có gì ý nghĩa. Ngươi đừng động nhiều như vậy. Ngươi chỉ lo có nói hay không, hoặc là ngươi hy vọng ta đi ra ngoài đem những người đó đều cấp giết." Dứt lời nam tử trên người ma khí tứ tán, khí thế hoàn toàn đè ép lại đây. Dương Nhược Thiến điều động linh khí hộ thể, duỗi tay che chở bụng, muốn động thủ, nhưng lại muốn bận tâm những người khác, cuối cùng chỉ có thể chịu đựng, Biên cùng chi ma khí đối kháng biên trả lời nói: "Tu tiên chính là tu tiên, kỳ thật cùng tu ma không có gì bất đồng." Sở dĩ có thể tu tiên cũng bất quá là bởi vì tìm đúng rồi công pháp, tâm trí kiên định, không đi đường ngang ngõ tắt mà thôi, mà ngươi hiện tại đã nhập ma đạo, đi ma tu phương thức, hỏi lại tu tiên lại có tác dụng gì. Tu tiên tu ma, một chữ chi kém, kỳ thật ma cũng không nhất định là hư, chẳng qua bọn họ đều hiểu lầm, cho rằng tu ma chính là làm người xấu, chính mình muốn hay không nói nói, kỳ thật ma tu thành ma lúc sau, không nhất định là người xấu liền cùng tu tiên giống nhau, hảo tiên hư tiên chi phân. Bất quá còn không đợi nàng suy nghĩ cẩn thận muốn hay không nói được thời điểm, nam tử đã thu hồi ma khí, đầy mặt trầm trọng nói, kia nếu ta hiện tại từ bỏ tu ma, không vào ma đạo, còn có cơ hội tu tiên sao? Này Dương Nhược Thiến trần chờ xuống dưới, nàng cũng không biết còn có thể hay không, rốt cuộc nàng cũng chỉ là cái gà mở tu tiên người. Bất quá, nàng cảm thấy hẳn là có thể, rốt cuộc chỉ là đi lầm đường, Nếu làm lại từ đầu, hẳn là vẫn là có thể đi. Như thế nào? Chẳng lẽ ngươi cũng không biết? Nam tử những mày hỏi, ngươi tu tiên người cư nhiên không biết sao? Ai quy định tu tiên liền phải biết này đó? Hơn nữa ta cũng là tu tiên không lâu, căn bản không hiểu này đó. Nếu, nếu ngươi muốn biết nói, ta về sau tìm người hỏi lại nói cho ngươi, ngươi xem được chưa? Dương Nhược Thiến thử nói, nàng đáp ứng về sau hỗ trợ hỏi một chút không phải hảo. Hỏi một chút, chẳng lẽ trên đời này còn có mặt khác tu tiên người? Nam tử đầy mặt kinh ngạc nhìn Dương Nhược Thiến, tựa hồ không tin bộ dáng. Khu khu, kia cái gì, ở ta nói phía trước, ngươi có không trước nói cho ta mục đích của ngươi, ngươi hỏi tu tiên việc rốt cuộc vì sao? Còn có, ngươi, ngươi nếu không muốn làm ma, kia vì sao còn đi ma tu con đường này? Nam tử nghe vậy sừng sốt, tựa hồ nhớ tới cái gì, lâm vào hồi ức bên trong. Ta chẳng qua tưởng cứu người mà thôi, làm người nọ không cần chết đi. Cái gì? Ngươi, ngươi là bởi vì cái này. Dương Nhược Thiên chân kinh rồi, tuyệt đối không nghĩ tới có người sẽ bởi vì nguyên nhân này mà nhập ma, bất quá, nhìn dáng vẻ hẳn là nhập ma không thâm. Đối phương trên người ma khí không đủng, cũng không có huyết tình chi vị, hẳn là còn có cứu đi. Thực kinh ngạc sao? Nam tử nghi hoặc nhìn Dương Nhược Thiên hỏi. Chẳng lẽ không kinh ngạc sao? Ha ha, hảo đi, có thể là ta kiến thức hạn hẹp, bất quá dừng một chút, nhìn nam tử biểu tình, do dự một lát tiếp tục nói, nếu như vậy, nếu không, nếu không ngươi đến lúc đó cùng chúng ta cùng nhau đi thôi. Không phải nàng hảo tâm, mà là không cần động thủ là có thể giải quyết một cái ma tu, còn mang theo trên người có thể so lưu tại cái này bình phàm người chiếm đa số Tây Đại Lục Hảo. Nga! Cùng ngươi cùng nhau! Chẳng lẽ ngươi hiện tại không sợ ta? Không sợ ta công kích người thân nhân sao? Nam tử ta cười rộ lên, trong mắt lại có chút này nghi hoặc cùng kinh ngạc, kinh ngạc Dương Nhược Thiến như vậy quyết định. Ai, dù sao cũng theo như ngươi nói nhiều như vậy, ngươi nhìn qua cũng không phải cái gì người xấu, ta liền nói cho ngươi đi, kỳ thật thế giới này còn có một cái đại lục, một cái đều là người tu hành đại lục, đều là tu tiên, cũng có cùng ngươi giống nhau ma tu, thậm chí còn có yêu tu. Dương Nhược Thiến không chút nào giấu giếm đem một chút sự tình nói ra. Đang nói đồng thời vẫn luôn chú ý nam tử nhất cử nhất động cùng với biểu tình biến hóa, nếu như có bất luận cái gì không tốt hành động nàng nhất định tiên hạ thủ vi cường. Chỉ là nói nửa ngày, nam tử lại không có cái gì xuất quỹ hành động, có chỉ là kích động cùng không dám tin tưởng cùng với hướng tới. Như vậy biểu tình làm Dương Nhược Thiến càng là không rõ, đối phương nếu không phải cái gì người xấu, lại vì sao sẽ cùng những người đó làm ác. Lại vì sao sẽ phải làm chuyện xấu đâu? Từ từ, có phải hay không có cái gì không đúng, trước mắt nam tử đã làm cái gì chuyện xấu? Còn có hắn rốt cuộc làm ác không có, này đó giống như đều là nàng suy đoán, có lẽ, khả năng không nhất định là hắn làm. Dương Nhược Thiến bất chi bất giác liền đem trong lòng nghi hoặc hỏi ra tới, lại không nghĩ được đến nam tử tiếng cười, nguyên lai là như thế này à, chính ngươi không phải nói ma không nhất định là người xấu kia vì sao kết luận ta làm như vậy nhiều chuyện xấu đâu. Khu khu, cái này, rốt cuộc phía trước đuổi giết chúng ta chính là ngươi à, hơn nữa, hơn nữa ngươi cùng tô ra một đám. Phải không? Kia sự kiện a đuổi giết các ngươi, vậy các ngươi không cũng chạy thoát. Hơn nữa, ta trừ bỏ nhập ma tu luyện ở ngoài, thật đúng là chưa làm qua cái gì giết người phóng hỏa việc. Nam tử cười giải thích nói. Dương Nhược Thiến vẻ mặt không tin bộ dáng. Nhưng lại không biết có thể nói cái gì, mắt thấy thời gian trôi qua một ít, nàng do dự mà có phải hay không tiếp tục nói tiếp, làm cho tô hoàng nghị bọn họ bên kia có thể nhẹ nhàng giải quyết trở về. Được rồi, ta phải biết rằng đều đã biết, ngươi cũng nói muốn mang theo ta cùng đi bên kia, nếu như vậy, như vậy chúng ta trước mắt liền không phải định nhân, chẳng qua, ta yêu cầu lại mang lên một người khác, hơn nữa, ngươi cần thiết bảo đảm nàng có thể sống đến bên kia, cùng lúc đó. Ta sẽ nói cho các ngươi ta kia cái gọi là sư phó nhược điểm cùng với một cái quan trọng tin tức. Nam tử vẻ mặt nghiêm túc mà nói. Dương nhược thiến nghe vậy dừng một chút, có chút do dự lên, ngươi nói trước nói xem, nếu có thể, ta đồng ý, chỉ cần ta đồng ý, ta tướng công bọn họ sẽ không phản đối. Nói xong sờ sờ bụng. Hành, như vậy liền hợp tác vui sướng. Chương 106 Dương Nhược Thiến bên này ở cùng Nam Tử nói điều kiện cùng với hợp tác sự tình, cùng lúc đó Tô Hoàng Nghị bên kia cũng quang minh chính đại tiến vào Tô Phủ. Lúc này Tô Hoàng Nghị đoàn người đang đứng ở Tô Phủ đại sảnh bên trong, thừa dịp chung quanh rất nhiều khách nhân dưới tình huống, không chút do dự liền đem năm đó sự tình nói ra, chẳng qua lại che giấu Tô Nhân Sương còn trên đời bộ phận. Nay một mở miệng, không ngừng là thủ tọa Tô Nhân Sương kinh ngạc, Người chung quanh đều là đầy mặt khiếp sợ cùng một bộ không thể tin được, cùng với khó có thể tin bộ dáng. Ngươi, ngươi nói bậy cái gì? Chúng ta lão gia vẫn luôn ở chỗ này, nơi nào tới giả mạo? Ngươi người này đừng nói bậy, ta cùng lão gia rõ ràng là lương tỉnh tưng duyệt, tiền phu nhân là làm sai sự thoát đi. Ngôi ở tô nhân sương bên cạnh tô phu nhân dẫn đầu phục hồi tinh thần lại, vẻ mặt tức giận chỉ trích tô hoàng nghị, trong mắt kinh hoàng chợt lóe mà qua lại vẫn là bị một ít có tâm người nhìn đến. A, làm sai sự. Chúng ta Lý gia nữ nhi có thể làm sai cái gì? Hơn nữa vì sao chạy trốn, còn mang theo ta kia cháu trai cùng nhau trốn? Chẳng lẽ không phải các ngươi muốn giết người diệt khẩu sao? Bằng không, Tô gia đại phòng Tô Hoàng Sa như thế nào sẽ trúng độc lúc sau bị phế đến ngu thành làm bị người giám thị lấy tiền người? Lý phụ vẻ mặt phẫn nộ chỉ vào giả Tô Nhân Sương cùng vị kia Tô phu nhân nói, Mọi người nghe vậy vẻ mặt bừng tỉnh đại ngộ bộ dáng tựa hồ rốt cuộc minh bạch Tô Hoàng Sa vì sao sẽ ở thời trẻ bị phế đi ngu thành, hơn nữa trong lúc không có trở về một lần, gặp qua người đều biết hắn thân mình càng ngày càng kém. Giao nhớ năm đó Tô Gia phồn Thịnh, lúc ấy Tô Nhân Kiệt là gia chủ thời điểm, Tô Hoàng Sa rõ ràng như vậy khỏe mạnh xoáy khí tiểu hỏa, như thế nào lập tức liền biến thành như vậy, nguyên lai là có nguyên nhân A. Tô Nhân Sương tiếp thu đến Đại Gia kêu hoài nghi suy đoán ánh mắt, trong mắt kinh hoàng thất thố trợn lóe mà qua, theo sau liền phẫn nộ cùng căm hận nhìn Lý Gia mọi người. Hừ, các ngươi nói ta là giả mạo, như vậy thật sự ở nơi nào? Dựa vào cái gì ta là giả mạo? Mà không phải các ngươi làm người tới giả mạo ta. Tô Nhân Sương ra vẻ chấn định chất vấn nói, nói Chung Quanh người lại có chút hoài nghi nhìn về phía Lý Gia. Đối với Chung Quanh những người đó hoài nghi tới hoài nghi đi. Một bộ xem diễn bộ dáng, lý gia căn bản không đi để ý tới, cũng không thèm để ý bọn họ ý tưởng. Lý Phụ dối tay kéo qua sớm đã không có dịch dung Tô Hoàng Nghị đi vào người trước, chỉ vào hắn đối người chung quanh giới thiệu, đem thân phận của hắn nói ra. Chung quanh mọi người ánh mắt ở Tô Hoàng Nghị cùng Tô Nhân Sương trước mặt qua lại nhìn, trong lòng tưởng cái gì chỉ có chính bọn họ biết. Tô Nhân Sương đầy mặt hàn ý nhìn Tô Hoàng Nghị, đồng thời đối với Lý Phụ hỏi. Ngươi như thế nào chứng minh ta là giả? Ta cũng có thể nói các ngươi là giả, người này khi giả mạo, cố ý dịch dung cùng ta giống nhau. Ha ha, nhìn dáng vẻ chưa tới phút cuối chưa thôi a. Lý phụ cười lạnh, dứt lời liền duỗi tay đem bên cạnh che ở phía sau nhìn không tới bộ dáng hai người kéo lên tiến đến. Chỉ thấy bị giữ chặt hai thượng kỳ sau, bộ dạng lập tức lộ ra tới, chỉ nghe chung quanh mọi người hít hà một hơi. Này, này như thế nào sẽ giống như Thiên A, thật sự quá giống, vẫn là nói thật là tô gia chủ. Này, các ngươi xem bên cạnh người nọ, kia, kia không phải tô nhân kiệt, tô gia gia chủ đại ca cũng là tiền nhiệm gia chủ sao. Trong đó một vị lớn tuổi nam nhân kinh ngạc chỉ vào tô nhân kiệt nói. Ở này đó người chung, hảo những người này là cùng tô gia vài thập niên giao tình, có chút tuổi lao hoặc là cùng tô nhân xương bọn họ giống nhau tuổi đại người đều nhận thức tô nhân kiệt. Bởi vậy nhìn đến kia vốn nên sớm đã chết đi Tô Nhân Kiệt xuất hiện tại nơi này, thật là khiếp sợ không thôi đồng thời ẩn ẩn cảm thấy lần này tới Tô gia mừng thọ thật là đến không được, cư nhiên liên lụy ra mười mấy năm trước bí ẩn. Nhìn cùng nhau xuất hiện Tô Nhân Kiệt cùng Tô Nhân Sương, mọi người lúc này cũng không biết nên dùng cái gì biểu tình tới hình dung lúc này tâm tình, nếu có thể sử dụng hiện đại ngữ nói, nhất định là, ngọa tạo, quá giống, song bảo thai sao. Hơn nữa thất truyền đã lâu thuật dịch dung đã như thế lợi hại sao? Mà thủ tọa giả tô nhân sương đầy mặt kinh ngạc nói, ngươi, là các ngươi. Nói như vậy lần trước tới sấm tô ra người là lý gia phải tới. Không có khả năng, sao có thể, không phải hẳn là đã chết sao? Các ngươi như thế nào còn sống? Bên cạnh cái kia tô phu nhân vẻ mặt không dám tin tưởng lắp đầu, không nghĩ tin tưởng trước mắt nhìn đến chính là thật sự. Hắn rõ ràng nói qua đã đem bọn họ giết. Như thế nào còn sẽ tồn tại, sao có thể, chẳng lẽ hắn là lừa chính mình. Tưởng tượng đến cái này khả năng, Tô phu nhân đầy mặt nghi hoặc nhìn về phía giả Tô nhân Sương, tựa hồ dò hỏi hắn đây là có chuyện gì. Đáng chết, người tới. Giả Tô nhân Sương trang không nổi nữa, đối với bên cạnh xuất hiện hộ vệ phân phó nói, đóng lại đại môn, hôm nay trong đại sảnh tất cả mọi người cần thiết lưu lại, bất luận sinh tử. Cuối cùng một câu lạ, mọi người đầu tiên là sử sốt chờ phản ứng lại đây sau lập tức hét lên bốn thoán, muốn chạy trốn rời đi. Bọn họ không nghĩ tới tới một chuyến tô ra sẽ gặp được loại chuyện này, thậm chí khả năng co đến mà không có về, này thật đúng là hối hận đã chết, sớm biết như thế, nên ở lý gia người tới thời điểm rời đi, không vì cùng nhau lòng hiếu kỳ nhị tang mệnh. Hừ, hảo cái ngụy quân tử, hiện tại liền gấp không chờ nổi lộ ra nguyên hình, vậy nhìn xem rốt cuộc là ngươi người lợi hại, vẫn là chúng ta lý gia lợi hại, rứt lời lý phụ phất phất tay, tránh ở chỗ tối người lập tức xuất hiện, ngay cả đại sảnh bên ngoài cũng xuất hiện một đám hắc y rìa nhân. Tô Hoàng Nghị càng là cùng len sợi một bên vây xem cùng bảo vệ lý ra mọi người không bị thương, chỉ chờ thời cơ tới rồi sau trực tiếp lấy kia tô nhân sương thánh mạng. Đứng ở một bên tô Hoàng Nghị né tránh những người đó công kích, xem chuẩn thời cơ hướng kia giả tô nhân sương bên kia công kích qua đi, lại không nghĩ đang tới gần hắn thời điểm. Bị một cổ lực lượng ngăn cản trở về. Nhất thời Tô Hoàng Nghị vận đủ khí, hướng về phía Tô Nhân Sương lại lần nữa tới gần, không đợi hắn phản kháng, trực tiếp dôi tay bắt lấy đối phương chế trụ hắn hết hầu. Ngươi, ngươi rốt cuộc là ai? Bị bắt lấy Tô Nhân Sương đầy mặt hoảng sợ nhìn Tô Hoàng Nghị, tự hồ không rõ hắn như thế nào có thể bắt lấy chính mình. Ta là ai ngươi không biết sao? Vừa mới ta cứu cứu chính là nói. Dứt lời cấp giả Tô Nhân Sương xoay người. Trở tay chế trụ hắn giết hầu, một cái tay khác đem hắn đôi tay đè ở phía sau lưng, làm hắn không thể động đậy. Ngươi, ngươi đáng giận, ngươi không phải người thường. Bị tạm trụ giết hầu, tô nhân xương gian nan nói, bởi vì bị chế phục giết hầu, thanh âm cũng không lớn, vừa vận tốt có thể làm tô hoàng nghị nghe được mà thôi. Là giống như gì? Không phải lại như thế nào? Tô hoàng nghị không chút nào để ý cho mi, hắn không tính toán bị biết gì đó. Là, nhất định là. Ngươi khẳng định cũng là tu luyện, đối, chỉ có như vậy, mới có thể thuyết minh ngươi vì cái gì có thể gặp được ta, chủ nhân, chủ nhân rõ ràng thời điểm sẽ không đụng tới, trừ phi ngươi là lời nói còn chưa nói xong, đã bị tô hoàng nghị dối tay chuột ngất xỉu đi. Hắn không thể trực tiếp giết đối phương, lại có thể trước đem hắn đánh bượng ném cho chính mình lấy bị cha tấn đại bá cùng cha đi xử lý, vừa lúc cũng cho bọn hắn xả xả giận. Đến nỗi vẫn luôn ngồi ở thủ tọa không nhúc nhích tô phu nhân, tô hoàng nghị nheo lại hai mắt, chuẩn bị làm len sợi đi cấp đối phương một móng bớt, hắn nhưng không nghĩ tới gần như vậy ghê tởm nữ nhân. Ha ha tô phu nhân cười lạnh nhìn về phía tô hồng cùng với cùng với lại đây bạch hồ, không biết nhớ tới cái gì, đột nhiên lộ ra đắc ý tươi cười tới, chủ nhân. Vừa dứt lời, tô hoàng nghị tức khắc cảm giác bốn phía một cổ áp bách kỳ thật đánh đút lại. Lập tức điều động tự thân linh khí cùng chi đối kháng, đem thực lực tăng lên tới tối cao bảo hộ chính mình cùng tới gần chính mình mấy người. Không nghĩ, cho dù đã tận lực bảo hộ, trừ bỏ chính hắn không bất luận vấn đề gì ở ngoài, lý phụ đám người cùng với trong đại sảnh những người khác cùng tô gia hộ vệ đều nhất nhất té ngã trên mặt đất, có chút thậm chí thỏ huyết hôn mê. Ý chí kiên định, này, đây là có chuyện gì? Bị dưới sự bảo vệ tới Lý Tư viễn tràn đầy khiếp sợ nhìn về phía Tô Hoàng Nghị, không rõ đây là có chuyện gì. nghe vậy, Tô Hoàng Nghị đầy mặt nghiêm túc quay đầu nhìn mọi người nói, là kia phía sau màn ma tu đã trở lại. Nói xong cảnh giác nhìn về phía bốn phía, để ngừa kia ma tu đột nhiên ra tay công kích người, trong lòng lại ở nghi hoặc. Bọn họ rõ ràng được đến tin tức, cái kia phía sau màn đại ma tu rời đi, hơn nữa hắn cùng len sởi cũng chưa cảm giác được ma tu hơi thở. Này đây, bọn họ vẫn luôn cho rằng ma tu không ở. Nhưng hôm nay đây là tình huống như thế nào? Đại ma tu như thế nào sẽ đột nhiên xuất hiện? Hơn nữa này thực lực, rõ ràng không phải bọn họ lần trước đối thượng cái kia tuổi trẻ ma tu. Khắc khắc, không nghĩ tới thật sự có ta bên ngoài tu luyện người a, thật là được đến lại chẳng phí công phu. Một thân màu đen áo choàng thêm thân người đột nhiên xuất hiện ở chính giữa đại sảnh. Kia quỷ dị tiếng cười cùng tang thương thanh âm làm người nghe được rất là không thoải mái. Ngươi, ngươi chính là kia phía sau màn kim đan kỳ ma tu. Tô Hoàng nhị tràn đầy cảnh giác nhìn đối phương, có thể cảm giác được đối phương đã là kim đan, rõ ràng là vừa tấn giai, cái này làm cho hắn không khỏi nhẹ nhàng thở ra, ít nhất hắn hẳn là có thể đối phó. Khắc khắc, Hoàng Mao tiểu nhi, nếu biết ta là kim đan kỳ, kia còn không mau mau đầu hàng, còn muốn bổn tọa tự mình động thủ không thành. Người tới nói xong sốc lên che mặt táo trưởng, lộ ra kia một trương rất là đáng sợ gương mặt. Kia như là cây cối khô héo khuôn mặt, hơn nữa kia tang thương thanh âm, làm không có ngất xỉu đi người đều sợ hãi rụt rụt thân mình. Tô Hoàng Nghị càng là kinh ngạc một chút, không nghĩ tới đối phương sẽ là dáng vẻ này, rốt cuộc tu sĩ không nên láo nhanh như vậy, huống chi vẫn là mới vừa vào kim đăng ngợi, sao có thể sẽ là này phúc sắp khô héo bộ dáng. Tô Hoàng Nghị lấy lại bình tĩnh, Lệnh Lùng nói, ừ, nên xin tha chính là ngươi, ngươi bộ dáng này, nơi nào như là tu sĩ, rõ ràng là đi yêu ma tà đạo, ngươi nhìn xem ngươi mặt, chẳng lẽ chính ngươi không phát hiện sao? Dứt lời trực tiếp phất tay một cổ linh khí ngưng tụ thành kiếm công kích qua đi. Thấy thế, đại ma tu hai mắt nhíu lại, cũng không có né tránh, mà là trực tiếp thừa nhận xuống dưới, đồng thời trên người ma khí ngưng tụ thành đao bổ về phía tô hoàng nghị bên kia. Tô Hoàng Nghị lắc mình né tránh, đồng thời lấy ra mấy trương phủ rán ở bị thương lý phụ cùng tô phụ đám người trên người, đến nỗi còn lại người không rảnh lo, chỉ có thể làm len sợi bên kia che chở một ít. Khắc khắc, nguyên lai like ngươi cũng là kim đăng kỳ, nhưng vô dụng, ngươi không gây thương tổn ta. Đại ma tu đắc ý nói, nỗ lực muốn liên lụy ra cái tươi cười, nhưng lại bởi vì trên mặt những cái đó che kín dây đằng bộ dáng nếp nhăn mà từ bỏ, chỉ có thể bình đạm nhìn đối phương. Hừ, này nhưng nói không chừng. Tô Hoàng Nghị hừ lạnh một tiếng, trực tiếp ngưng tụ thành một thanh kiếm cầm trong tay công hướng Đại Ma Tu bên kia. hắn biết nhất thời nửa khắc khẳng định không thể đánh thắng, nhưng cũng không thể vẫn luôn ở chỗ này, nếu không đối đấu là lúc sẽ thương tổn vô tội, trước hết cần nghĩ cách đem người hấp dẫn đến không người chỗ mới được. Trong lúc nhất thời, Tô Hoàng Nghị cùng Đại Ma Tu ở giữa không trung đánh nhau lên, làm không có ngất xỉu đi mọi người cùng với Tô Phu nhân kinh ngạc không thôi. Tựa hồ cũng chưa nghĩ tới cái này lưu lạc bên ngoài mười mấy năm tô gia nhị thiếu gia sẽ như thế lợi hại, cư nhiên có như vậy tốt khinh công. Không biết là cố ý vẫn là vô tình, mọi người giống như là cũng chưa nghe được bọn họ đối thoại, không rõ chuyện gì tu sĩ, chỉ tưởng công phu cao thâm. Khắc khắc, quả nhiên lợi hại, thật là hảo đồ bổ. Đại ma tu hai mắt tham lam nhìn chầm chầm tô hoàng nghị, hận không thể cắn thượng một ngụm bộ dáng. Đánh nhau chung Tô Hoàng Nghị thân mình run run, thiếu chút nữa bị công kích đến, vội vàng định định tâm thần, lanh tiếp theo khuôn mặt, nhắc tới 10 tầng thực lực cùng chi nghiêm túc đối kháng, không chuẩn bị lại dấu nghề. Chỉ là, thực mau Tô Hoàng Nghị liền phát hiện hắn công kích đối đại ma tu thật sự không có hiệu quả, thương tổn không đến đối phương, còn sói mòn không ít linh khí, làm hắn có chút cố hết sức lên. Liên ở Tô Hoàng Nghị vừa lơ đãng sắp bị ma khí ngưng tụ đao bổ tới bả vai thời điểm. Trên mặt đất truyền đến một quen thuộc thanh âm, tướng công, cẩn thận. Trưng 107. Chạy tới Dương Nhược Thiến đối với trên không Tô Hoàng Nghị kinh hô một tiếng, không nghĩ tới chính mình vừa đến nơi này sẽ nhìn đến như vậy một màn. Tô Hoàng Nghị nghe được thanh âm lập tức lắc mình né tránh, lại vẫn là chưa kịp khi, bị đao cắt phá vai trái quần áo. Khắc khắc, đồ bổ, lại tới nữa một cái. Đại ma tu nhìn thấy phía dưới Dương Nhược Thiến, trong mắt tham lam càng sâu. Đặc biệt là hai mắt nhìn chằm chằm tiếp bụng, hận không thể lập tức đi ăn giống nhau, bất quá lại còn không quên cùng Tô Hoàng nghị đánh nhau. Dương Nhược Thiến nghe vậy bản năng bảo vệ bụng, ngẩng đầu nhìn về phía nói chuyện ma đầu, này vừa thấy sợ tới mức nàng thiếu chút nữa hét lên, như thế nào cũng không nghĩ tới này ma đầu sẽ như thế đáng sợ, rõ ràng đã là Kim đăng kỷ, lại một bộ ông lão bộ dáng, cũng quá kia gì. Hắn chính là như vậy, cùng ngươi theo như lời tu luyện có rất lớn khác biệt. Đây mới là ta tìm người hợp tác nguyên nhân. Nếu không phải phát hiện này cái gọi là sư phó diện mạo càng ngày càng đáng sợ, hắn thật đúng là sẽ không hoài nghi tu luyện công pháp khả năng có giả. Ngậy! Thì ra là thế, khó trách hắn hội trưởng thành như vậy, ma tu tốt xấu cũng là tu sĩ, như thế nào sẽ như thế xấu xí, tuổi nhìn qua cũng rất lớn, xem ra hắn liền ma tu đều không tính à. Dương Nhược Thiến nhìn chầm chầm kia đại ma tu như suy tư gì nói. Hắn hẳn là ma tu thêm yêu tu, hắn đi rồi yêu ma chi lộ. Kia chính là so ma tu đều không thể tán thành tồn tại, xem ra gia hỏa này đã không tính người không tính ma. Khắc khắc, là yêu là ma lại như thế nào, chỉ cần có thể sống sót liền hảo, các ngươi đều đem là ta đổ bổ. Nghe được Dương Nhược Tiến bọn họ đối thoại đại ma tu lớn tiếng cười, một chút cũng không có sợ hãi, ngược lại rất là đắc ý tự hào bộ dáng, lấy chính mình là yêu ma vì vinh. Hừ kia nhưng không thấy được Dương Nhược Thiến lánh hạ mặt tới đối với đại ma tu là chán ghét không được đặc biệt là hắn nhìn chằm chằm chính mình bụng ánh mắt làm nàng thực khó chịu Tô Hoàng Nghị thừa dịp đại ma tu nhìn chằm chằm Dương Nhược Thiến bụng thất thần trong nháy mắt kia lập tức bay xuống dưới đi vào Dương Nhược Thiến trước người bảo vệ nàng Thiến đương, sao ngươi lại tới đây Tô Hoàng Nghị hơi mang trách cứ ngữ khí nhìn Dương Nhược Thiến hắn rõ ràng làm nàng hảo hảo nghỉ ngơi Như thế nào sẽ đột nhiên xuất hiện ở chỗ này? Dương Nhược Thiến trột dạ túi lầu nói, ta, ta này không phải biết được đại ma đầu không rời đi, lo lắng ngươi liền chạy tới, hơn nữa, ta còn đã biết đại ma đầu bí mật. Dứt lời lại có chút kiên định ngẩng đầu lên, cảm thấy chính mình cũng không có cái gì sai, nàng bất quá là lo lắng hắn, tới nơi này hỗ trợ mà thôi. Vừa mới tình huống nàng cũng thấy được, nếu nàng bất quá tới nói, Hắn rất có thể sẽ hao hết sức lực đều không thể thương tổn nói đối phương, cũng may mắn nàng kịp thời chạy tới. Ai, liền tính ngươi nói đúng, nhưng, ngươi cũng không nên đi theo người này lại đây à, chẳng lẽ ngươi quên hắn là ma tu? Tô Hoàng Nghị chỉ vào cùng Dương Nhược Thiến cùng đi đến cái kia ma tu nam tử sinh khí hỏi, ngươi như thế nào sẽ cùng hắn cùng nhau đâu? Hắn không đối với ngươi làm cái gì đi? Dương Nhược Thiến xấu hổ cười, không có không có. Ta có thể tới nơi này cũng là vì hắn, hắn hiện tại xem như chúng ta bên này. Tốt xấu là hợp tác người, trước mắt còn tính an toàn, đến nỗi về sau, vậy nhìn nhìn lại đi. Bởi vì hắn, rốt cuộc sao lại thế này? Tô Hoàng Nghị đầy mặt nghiêm túc nhìn về phía cái kia nam tử, không rõ đối phương rốt cuộc đánh cái gì chủ ý. Khu khu, ngươi yên tâm, ta có chừng mực, trước mắt trước đem sự tình giải quyết, chờ giải quyết cái kia đại ma đầu sau. Ta lại hảo hảo nói cho ngươi. Dứt lời từ trong không gian lấy ra một thanh trường kiếm đưa cho Tô Hoàng Nghị, lúc này cũng bất chấp làm dấu giếm. dù sao trừ bỏ lý ra người cùng Tô phụ bọn họ, những người khác đều đã hôn mê bất tỉnh. Đến nỗi bên cạnh cái này nam tử. Chỉ cần nói là túi càn khôn liền hảo, dù sao cái này ở tu tiên đại lục cũng rất nhiều. Túi càn khôn. Quả nhiên, phía trên cái kia đại ma đầu dẫn đầu hô ra tới. Nhìn về phía Dương Nhược Thiến ánh mắt có chút cực nóng, ngươi cư nhiên, có túi cẳng khôn, đại lục này như thế nào sẽ có túi cẳng khôn, ngươi nơi nào tới. Nói trực tiếp bay qua tới. Tô Hoàng Nghị thấy thế lập tức dối tay tiếp nhận trường kiếm, lập tức xoay người đối với bay tới đại ma đầu đón qua đi, không cho hắn tới gần Dương Nhược Thiến một phân một hào, Khắc khắc, ngươi ngăn không được ta. Đại ma đầu vẻ mặt không chút nào để ý né tránh quá Tô Hoàng Nghị trường kiếm. Ánh mắt thường thường liếc về phía Dương Nhược Tiến, đặc biệt là nàng bên hông, mãn nhãn kiên định mà nhìn chầm chầm nơi đó, tựa hồ đã khẳng định túi càn khôn liền ở cái kia bên hông. Tô Hoàng Nghị ngăn trở đại ma đầu tầm mắt, cùng mặt đối diện, không cho hắn nhìn đến Dương Nhược Tiến, trong tay kiếm cũng không ngừng tức hướng đại ma đầu trên người chém tới. Hắn cùng Thiến Nương ở chung cũng đã nhiều ngày, tuy rằng không dài, nhưng hai người tốt xấu ở trong không gian đãi thời gian rất lâu. Lẫn nhau chi gian ăn ý mười phần. Nay đây, hắn tin tưởng nàng tuyệt không sẽ vô duyên vô cớ bại lộ không gian liền vì kia một thanh trường kiếm cho nàng. Liên tưởng đến nàng phía trước lời nói, hắn minh bạch, trôi này trường kiếm tuyệt không bình thường. Đại ma đầu cũng không biết tô hoàng nghị trong lòng suy nghĩ, hắn chỉ lo bản năng né tránh. Nhưng phát hiện như vậy không thể tới gần dương nhược thiến lúc sau, rất là sốt ruột cùng phẫn nộ, cũng này, đáng chết. Dứt lời không hề né tránh mà là cùng Tô Hoàng Nghị chính diện đối thượng. Tô Hoàng Nghị thấy thế không chút do dự múa may trường kiếm thứ hướng đại ma đầu, không cho đối phương né tránh khả năng, linh khí phóng thích ở đại ma đầu chung quanh không chế hắn di động phạm vi, dùng hết toàn lực đâm tới. Hừ, vô dụng. Đại ma đầu không chút nào né tránh tiếp xuống dưới, đầy mặt đắc ý, nhưng bởi vì kia khô héo dung mạo có vẻ rất là vằn mẹo, hoàn toàn nhìn không ra tới, chỉ có thể từ trong giọng nói nghe ra. Chỉ tiếp. Hắn vừa dứt lời, tê một tiếng trường kiếm hoàn toàn đi vào hắn ngực, cũng không có giống phía trước công kích như vậy không gặp được hắn thân mình. Như, như thế nào khả năng? Đại ma đầu tràn đầy khiếp sợ nhìn chính mình ngực, nhìn kia cắm ở ngực trung trường kiếm, như thế nào cũng tưởng không rõ rốt cuộc tại sao lại như vậy. Tô Hoàng Nghị thấy thế, không cho hắn hoàn hồn cơ hội, lập tức rút ra trường kiếm, sơn hắn không chú ý nhắm ngay hắn hai chân cổ chân tĩnh mạch chém tới. Trong nháy mắt, Đại ma đầu am một tiếng hét lên, thân mình thẳng tắp hạ truy, dối tay che lại ngực, đầy mặt không dám tin tưởng nhìn Tô Hoàng Nghị, thẳng đến ngã ngồi trên mặt đất lúc sau, mới chậm rãi dối khởi một cái tay khác chỉ vào Tô Hoàng Nghị nói, Ngươi, ngươi sao có thể xúc phạm tới ta, ngươi rõ ràng chỉ là Kim Đan Kỳ mà thôi. Đại ma đầu không rõ, hắn rõ ràng beo người kia nói có thể ngăn cản Kim Đan Kỳ tu sĩ công kích phòng ngự ngọc bội, như thế nào hiện tại còn sẽ bị xúc phạm tới. Hắn tưởng không rõ rốt cuộc sao lại thế này. Tô Hoàng Nghị không có trả lời hắn, làm lơ hắn dò hỏi, phi thân xuống dưới đứng ở Dương Nhược Thiến trước mặt, rồi tay thanh trường kiếm đưa qua, đã kết thúc, có thể thu hồi. Dương Nhược Thiến lắc đầu cự tuyệt nói, này kiếm ngươi liền thu, này cũng không phải là bình thường kiếm, ngươi hẳn là cũng đã biết, ngươi liền đem thanh kiếm này làm vũ khí dùng liền hảo. Dứt lời nhắm lại miệng. Dung thần thức đem chính mình ở Lý Phủ gặp được ma tu nam tử tình huống nói cho cho hắn nghe, thuận tiện nói nói vì sao sẽ biết thanh kiếm này có thể đối phó đại ma đầu nguyên nhân. Kỳ thật đây đều là bởi vì ở cùng thương dự, cũng chính là ma tu nam tử hợp tác lúc sau, từ hắn trong miệng biết được đại ma đầu lợi hại cùng với bí mật, minh bạch đối phương không phải kim đăng kỳ có thể đối phó, không phải bởi vì có bao nhiêu lợi hại, mà là có cái hộ thân ngọc bội, căn bản vào không được thân thương tổn không đến đối phương. Biết được tin tức này, nàng lập tức hoài nghi là phòng ngự bà bối, ai làm trong không gian như vậy đầy đủ hết, bọn họ cũng có, chỉ là rất ít lấy ra tới. Nay đây, vì đối phó đại ma đầu, tới phía trước nàng riêng tiến vào không gian tìm kiếm một thanh trường kiếm, có thể đối phó Nguyên Anh kỳ tu sĩ kiếm, bởi vậy kẻ hèn kim đăng kỳ đương nhiên không nói chơi. Tô Hoàng Nghị hiểu rõ gật gật đầu, nghe nàng như vậy vừa nói, cũng không làm ra vẻ gật gật đầu. Cũng hảo, thanh kiếm này khiến cho ta làm vũ khí. ân, ngươi thu liền hảo. Dương Nhược Thiến cười gật đầu, sau đó mới quay đầu nhìn về phía Tô Hoàng Nghị phía sau đại ma đầu nói, Hắc, đại ma đầu, lúc này là ai không buông tha ai? Là ai yêu cầu tha đâu? Nói nheo lại hai mắt đắc ý cười cười. Ngươi, các ngươi, đáng giận, thương dự, ngươi cư nhiên phản bội ta. Đại ma đầu hai mắt căm hận nhìn đứng ở nơi đó không mở miệng thương dự. Hận không thể đi lên giết đối phương Như thế nào cũng không nghĩ tới phá hư chính mình Chuyện tốt cư nhiên là chính mình Cái này cái gọi là đồ đệ Cư nhiên mang theo người ngoài tới đem chính mình diệt trừ rớt a đồ đệ Sư phó A, ngươi xác định đem ta coi như đồ đệ mà không phải nô bộc sao Thương dự tràn đầy trào phúng nhìn đại ma đầu Đối lời hắn nói khinh thường nhìn lại Ngươi, ngươi khi sư diệt tổ Ngươi cũng sẽ không có hảo báo ứng Đại ma đầu không biết có thể nói cái gì, trừ bỏ câu này ở ngoài cũng chỉ là hung hăng mà trừng mắt thương dự. Thương dự không chút nào để ý nở nụ cười, bao ứng. Sư Phò A, ta nhưng không tự mình động thủ, đến nỗi khi sư diệt tổ. Ta nhưng không nhớ rõ ta bái ngươi vi sư, lúc trước. Chính là ngươi cưỡng bách ta học công pháp, thậm chí lấy nàng tánh mạng uy hiếp ta làm việc. Bằng không, hắn như thế nào sẽ làm những cái đó sự tình càng không thể trở nên người không giống người, mà không giống ma. Ngươi, phúc đại ma đầu đột nhiên phun một búng máu, nhìn như bị thương dự nói cấp khí, lại không phải như vậy. Chỉ có Dương Nhược Thiến cùng Tô Hoàng Nghị nhìn đến minh bạch, đại ma đầu là bởi vì bị thương, ngực mất máu, thân thể bên trong huyết dần dần trôi đi, ma khí tứ tán dẫn tới máu dâng lên từ hết hầu giữa dòng ra. Này nơi nào là bị trọc tức, hoàn toàn là máu nghịch lưu dẫn tới. Không tốt, chủ nhân, Ngươi cùng nam chủ nhân nhanh lên động thủ trực tiếp giết hắn. Vẫn luôn ở bên cạnh cùng hồng hồ che chở Dương Nhược Thiến len sợi đột nhiên thần thức đối Dương Nhược Thiến nói. Dương Nhược Thiến nghe vậy không rõ sao lại thế này, nhưng vẫn là nghe len sợi nói, cùng tôi Hoàng Nghị liếc nhau sau, từ trong không gian lấy ra hỏa phù đưa cho đối phương. Tô Hoàng Nghị tiếp nhận hỏa phù, mắt lạnh nhìn về phía đại ma đầu, nhấc tới kiếm liền đi qua, không đợi đại ma đầu ngẩng đầu, trực tiếp đối với đầu của hắn bổ đi xuống. Cùng lúc đó, đem hỏa phù ném qua đi, chỉ thấy đại ma đầu toàn thân cháy đang ở nơi đó thiêu đốt. Mà lúc này đứng ở nơi đó Dương Nhược Thiến cũng thông qua cùng len sợi thần thức câu thông mới hiểu được rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì, vì sao phải vội vã chém đại ma đầu đầu. Nguyên lai đại ma đầu ngược bị thương, gân chân đứt gãy, cho dù không thể đi, lại vẫn là có thể khống chế trong thân thể ma khí, vừa mới hắn cư nhiên ở cùng bọn họ đối thoại trong lúc, vì đồng quy vu tận lựa chọn tự bạo. Đại ma đầu chính là yêu ma, giống nhau công kích căn bản sẽ không chết, trừ bỏ chém đầu ở ngoài, không có mặt khác biện pháp. May mắn bọn họ ở đại ma đầu chuẩn bị tự bạo trước giải quyết hết thảy, bằng không kết quả không dám tưởng tượng, viện này người chỉ sợ đều đến chốn cùng. Hô, rốt cuộc giải quyết, thật là hù chết. Dương Nhược Thiến vô độ ngực hô một hơi, chúng ta vừa mới thiếu chút nữa đều phải chết ta. Ơn, may mắn len sợi thông chi kịp thời bằng không thật đúng là không dám tưởng tượng. Được rồi, hiện tại chạy nhanh thừa dịp những người đó tỉnh lại đem sự tình giải quyết, tô gian nên hảo hảo chỉnh đốn, làm nguyên bản chủ nhân trở về vị trí cũ đi. Dương Nhược Thiến Y có điều chỉ nói, không có hôn mê tô nhân sương đám người tức khắc minh bạch, lập tức điều tức lúc sau đứng dậy đi hướng bên kia sớm đã kinh ngạc đến ngây người trụ hoặc là hôn mê giả tô ra người nơi đó. Trưng 108 Trong nháy mắt, Khoảng cách tô gia đánh nhau sự kiện đã qua đi 2 ngày, tô nhân sương cùng tô nhân kiệt bọn họ trở về vốn dĩ vị trí, tô nhân kiệt tiếp tục gia chủ, tô nhân sương lựa chọn làm bạn tô mâu lý tố vanh bên người. Trong lúc, những cái đó ở tô gia đánh nhau chung bị thương hôn mê người ở trưa hôm đó đã bị các gia người tới cấp nâng trở về, vì không cho những người đó nói lung tung, Dương Nhược Thiến rất là hạ vốn gốc lấy ra một ít hạ phẩm đan dược làm những người đó buổi tối tỉnh lại. Này đây, cũng không có người tới tìm tô ra phiền toái, mà là trải qua những cái đó tỉnh lại người chi khẩu biết được thiên đại bí mật sau, sôi nổi đối tô nhân kiệt cùng tô nhân xương huynh đệ tỏ vẻ đồng tình. Rốt cuộc bị người đóng mười mấy năm, thậm chí thê ly tử tán, cốt nhục chia liệt như vậy sự thật là quá làm người đồng tình, chỉ là nghe xong chỉnh sự kiện sau, mọi người ở đồng tình rất nhiều, còn đối tô nhân xương có chút nói không nên lời cảm giác, có chút thương hại hắn. Rốt cuộc sự tình nguyên nhân gây ra đều đơn giản là hăng cứu người hiền lành đái bạn tốt duyên cớ. Biết được đại gia thương hại chính mình tô nhân sương chỉ có thể chua xót lời, cũng không có phản bác hoặc là sinh khí, rốt cuộc sự thật như thế, chỉ là lại được đến tô mẫu một đồn giáo hấn. Uy, sự tình đều không sai biệt lắm, khi nào có thể rời đi. Chẳng lẽ các ngươi chuẩn bị chờ mặt trên triệu kiến? Thương dự đôi tay hoàn cánh tay dựa vào cạnh cửa nhìn trong phòng ngồi Dương Nhược Thiến cùng Tô Hoàng Nghị hỏi. ân Dương Nhược Thiến khó hiểu quay đầu, có ý tứ gì? Còn có ngươi như thế nào lại tới nữa? Không phải nói rời đi thời điểm sẽ thông chi hắn sao? Ta có thể không tới sao? Lại không tới, chỉ sợ các ngươi phải bị mời vào hoàng thành bên trong. Sao lại thế này? Cái gì bị mời vào hoàng thành bên trong? Ta như thế nào không biết có việc này? Nàng căn bản không được đến tin tức này a. Còn là ngươi biết, nếu làm ngươi đã biết, ngươi còn có thể đi được sao? Thương dự trắng liếc mắt một cái Dương Nhược Thiến, thật không rõ người như vậy như thế nào sẽ là tu sĩ, chính mình cư nhiên còn sẽ cùng người như vậy hợp tác. Ngươi dùng đến như vậy sao? Có cái gì ngươi liền nói, đừng với ta xem thường. Dương Nhược Thiến cả giận nói, được rồi, chạy nhanh chuẩn bị chuẩn bị rời đi đi. Trong Hoàng Thành biên được đến tin tức. Khả năng sẽ phái người tới thỉnh các ngươi đi vào ngồi ngồi, hoặc là chủ cái mấy ngày. Thương dự nói đi đến trong phòng ngồi xuống, cầm lấy trên bàn chuẩn bị quả táo liền cắn một ngụm, tán thường nói, quả nhiên không phải phàm vật, so ngày thường quả táo hảo đến nhiều, thậm chí có loại năng lực, làm người toàn bộ thoải mái thanh tân lên. Vô nghĩa, kia mà khi nhiên. kia chính là nàng trong không gian có linh khí quả táo, cũng coi như là linh vật, đương nhiên có thể làm ăn thoải mái. Đặc biệt là đối hắn loại này mới vừa tự phế công pháp, so phàm nhân còn muốn suy yếu người, này quả táo nhưng xem như đổ bổ. Hảo hảo, thiến nương trước đừng nói, trước hết nghe thương dự nói nói sao lại thế này. Trong hoàng thành mặt người tới mời chúng ta đi vào ngồi ngồi. Rốt cuộc là có ý tứ gì? Tô Hoàng Nghị nói rỗi tay chấn an này dương nhược tiến, theo sau đẩy mặt nghiêm túc nhìn thương dự, kỳ thật hắn trong lòng có cái suy đoán, chỉ là không dám khẳng định. Yêu cầu từ thương dự trong miệng xác định một chút Dương Nhược Thiến nghe hắn như vậy vừa nói Cũng liền không hề mở miệng Chẳng qua đồng dạng đầy mặt nghiêm túc hơi mang nghi Hoặc ánh mắt nhìn về phía thương dự Tựa hồ chờ hắn mở miệng giải thích đến để sao lại thế này Thương dự bị bọn họ xem đến không được tự nhiên Hung hăng mà cắn mấy khẩu quả táo khôi phục một chút sức lực sau Mới chậm rãi mở miệng giải thích nói Ta có người ở Hoàng Thành Được đến tin tức Hoàng Thượng biết được tô gia tin tức Khả năng muốn triệu kiến các ngươi, thuận tiện hỏi một chút các ngươi về khinh công sự tình. A, Kinh công sự tình. Này, Hoàng thượng như thế nào sẽ biết? Dương Nhược Thiến khẽ nhữ mày hỏi. A, Hoàng thượng có thể không biết sao. Ngày hôm qua phát sinh như vậy đại sự tình, tô ra thay đổi người, tô ra mười mấy năm trước huyết án, hơn nữa không trùng đánh nhau. Chẳng lẽ như vậy trong hoàng thành mặt người còn sẽ không biết? Như vậy à, kia. Kỳ thật đi vào ngồi ngồi cũng không có gì, chẳng sợ chúng ta hiện tại đi rồi, lưu lại nơi này người cũng sẽ bị mời vào đi, như vậy ngược lại không tốt. Đến lúc đó bọn họ không ở, Hoàng thượng vận dụng vũ lực cưỡng bức nhưng làm sao bây giờ? Thương dự hiển nhiên không nghĩ tới này đó, chỉ cảm thấy bọn họ nhanh lên rời đi liền hảo, đến nỗi lưu lại người như thế nào căn bản không liên quan chuyện của hắn. Tuy rằng hắn không phải người xấu, nhưng cũng không phải thánh nhân. Không phải cái gì đều có thể bận tâm đến, đương nhiên muốn lấy tự thân an toàn cùng có quan hệ người an toàn vì trước. Vậy các ngươi tưởng như thế nào làm? Chẳng lẽ thật muốn lưu lại chờ đợi triệu kiến, chỉ sợ lúc ấy càng không có cơ hội có thể rời đi. Thương dự đem chính mình lo lắng nói ra, tiến vào hoàng thành nào có đơn giản như vậy liền có thể rời đi. Hơn nữa hắn phía trước nghe được một ít việc, chỉ sợ hoàng thượng lần này triệu kiến cũng tuyệt không đơn giản. Chẳng lẽ còn có cái gì nguy hiểm? Nhìn thương dự sắc mặt, lúc này không cần Dương Nhược Thiến mở miệng, Tô Hoàng Nghị đã nhữ mày mở miệng hỏi, ngươi có phải hay không biết chút cái gì? Bằng không hắn sẽ không ở còn không có thời kỳ dưỡng bệnh gian liền tới khuyên bảo bọn họ rời đi. Thương dự nghe vậy, biết dấu không được, liền mở miệng đem chính mình biết đến sự tình cùng với suy đoán nói ra, vừa nói vừa nhìn đối diện hai người sắc mặt, xem bọn hắn sẽ là cái gì phản ứng. Không muốn nghe xong lúc sau, hai người sắc mặt bình tĩnh, cũng không có bao lớn phản ứng, cái này làm cho hắn rất là kinh ngạc đồng thời không thể không bội phục, có thực lực người chính là không lo lắng. Kỳ thật bằng không, Dương Nhược Thiến cùng Tô Hoàng Nghị cũng không phải không lo lắng, bọn họ chỉ là trên mặt ra vẻ trấn định, trong lòng lại là khiếp sợ không thôi, chính lo lắng bọn họ rời đi sau có thể hay không liên lụy Lý Nguyệt Mai bọn họ. Bởi vậy hai người ở thương dự nói xong lúc sau liền ở thần thức giao thông cho nên trên mặt nhìn qua rất là bình tĩnh, một chút cũng nhìn không ra cái gì biểu tình tới. Chỉ là này đó thương dự cũng không biết, hắn chỉ cho rằng hai người tựa hồ không thèm để ý này đó, một chút cũng không lo lắng, liền có chút bội phục nói, các ngươi thật quyết định lưu lại chờ đợi triệu kiến. Nếu đây là các ngươi quyết định lời nói, ta đây cũng cũng chỉ có thể tiếp tục nhiều chờ chút thời gian. Ai làm hắn hiện tại ăn nhờ ở đậu, yêu cầu dựa vào người khác mới có thể sinh tồn đâu. Không, không có, chúng ta không chuẩn bị lưu lại, ngươi nói rất đúng, chúng ta hẳn là dọn dẹp một chút rời đi nơi này. Tốt nhất đều rời đi, xem ra là không thể làm lý nguyệt mai bọn họ lưu lại nơi này, ngay cả phía trước nói tốt làm tô nhân kiệt tiếp tục trưởng quản tô gia sự tình cũng không thể thực hiện, bọn họ cần thiết rời đi, Tỉnh bị hoàng thượng triệu kiến sau khó có thể ra tới. Nếu là những người khác bọn họ còn có thể đối phó, nhưng là là hoàng thượng liền không giống nhau. Kia chính là đế vương, có được không bình thường khí vận tu sĩ gì đó hoàn toàn không thể vô duyên vô cơ thương tổn đế vương, bằng không sẽ đã chịu thiên lôi công kích. Liên tính bọn họ không chủ động công kích đế vương, có thể đối phó người khác thoát đi kia cũng không được, chưa từng nghe qua đế vương giận dữ thi hoành khắp nơi sao. Đến lúc đó nói không chừng sẽ liên lụy vô tội người, như vậy khá vậy sẽ tính ở bọn họ công trạng thượng, đến lúc đó đối tu luyện chính là có trở ngại cho nên vẫn là trước rời đi hảo. Thương dự lược hiện kinh ngạc nói, các ngươi nghĩ kỹ rồi, xác định rời đi. Không nghĩ tới bọn họ cũng không phải mặt ngoài như vậy chấn định A. Đương nhiên, rời đi là đúng, lưu lại khẳng định sẽ chậm trễ thời gian, bất quá, chúng ta hiện tại rời đi hẳn là sẽ không liên lụy những người khác đi. Tô Hoàng Nghị không yên tâm hỏi một câu, hắn liền sợ chẳng sợ bọn họ rời đi, trong hoàng thành người cũng không muốn buông tha. Không rõ ràng lắm. Khả năng không thể nào. Thương Dự cũng không xác định nói, ai biết kia hoàng thượng có thể hay không hảo tâm buông tha bọn họ, hoặc là bọn họ rời đi sau phát hiện không tìm được liền không tính toán truy cứu. Nhưng lại có ai biết đâu? Dương Nhược Thiến cùng Tô Hoàng nghĩ nghe hắn nói như vậy, tức khắc không biết nên như thế nào cho phải, là rời đi vẫn là không rời đi, rốt cuộc có thể hay không liên lụy vô tội, này đó đều làm cho bọn họ lo lắng. A a, hảo phiên a. Rốt cuộc là ai nói cho đế vương có tu tiên việc? Chẳng lẽ không biết như vậy sẽ hại chết người sao? Dương Nhược Thiến bực bội xoa xoa chính mình đầu tóc, hận không thể đem cái kia báo cho đế vương chuyện này, người lôi ra tới tấu một đốn. Ngay cả tô hoàng nghị lúc này cũng có ý tưởng, nghĩ nếu cho hắn biết là ai nói cho hoàng thượng tu tiên việc, hắn nhất định phải hảo hảo tấu một đốn người nọ, làm đối phương biết, có chút lời nói là không thể nói. Trong lúc nhất thời ba người đều lâm vào chờ mặc đều là lâm vào tự hỏi bên trong, nghĩ là lập tức rời đi vẫn là trước lưu lại nơi này chờ đợi triệu kiến lúc sau đi. Một nén nhang thời gian trôi qua, ba người trước sau không có lựa chọn, không biết nên tuyển cái nào, đơn giản từ bỏ ở chỗ này rồi dám vấn đề này. Ta xem, chúng ta vẫn là đi trước cùng ông ngoại bọn họ nói nói, đại gia cùng nhau ngẫm lại đi, ông ngoại bọn họ rốt cuộc so với chúng ta lớn tuổi, trải qua nhiều, hẳn là có biện pháp. Dương Nhược Thiến nhìn về phía Tô Hoàng Nghị đề nghị nói, thật sự là nàng thực mâu thuẫn, không biết nên như thế nào lựa chọn. Tô Hoàng Nghị điểm điểm, hành, đi ông ngoại nơi đó, thuận tiện kêu thượng cứu cứu cùng nhau. Dứt lời đỡ Dương Nhược Thiến đứng dậy đi tìm Lý Gia Gia bọn họ. Vì thế, Dương Nhược Thiến cùng Tô Hoàng Nghị mang theo thương dự cùng nhau đi trước Lý Gia Gia sân bên kia, thuận tiện làm người đi thông chi Lý Phụ lại đây. Đến nỗi tô nhân xương cùng tô mâu tắc đã ở tô phủ bên kia bận rộn, chỉ có thể chờ thêm sau phái người đi làm cho bọn họ lại đây báo cho thương lượng kết quả liền hảo. Đi vào Lý Gia Gia chỗ ở sau, Dương Nhược Thiến cũng không có vội vã nói ra tình huống, mà là chờ Lý Phụ đã đến sau mới đem thương dự nói tình huống nói nữa một lần, thuận tiện nói nói khả năng sẽ bị trong hoàng thành người triệu kiến sự tình. Lý Gia Gia cùng Lý Phụ nghe vậy đều là sướng sốt, Hiển nhiên không nghĩ tới sẽ gặp được chuyện như vậy, phản ứng lại đây sau cũng đều lâm vào suy nghĩ sâu xa, nghĩ nên như thế nào giải quyết vấn đề này là hảo. Này đây, trong phòng lại lần nữa lâm vào trầm mặc, mọi người vây quanh cái bàn an Tĩnh ngồi, an Tĩnh chỉ nghe thấy từng người tiếng hít thở. Có. Lý Gia Gia đột nhiên chụp một chút cái bàn mở miệng nói, chúng ta có thể tiên hạ thủ vi cường, chúng ta liền nói ý chí kiên định đến từ núi sâu. Là cao nhân chỉ điểm hạ mới trở thành võ thuật kỳ tài, cái gì treo không đánh nhau, kia bất quá là khinh công lợi hại mà thôi. Ông ngoại, như vậy được không sao? Vạn nhất hắn một hai phải biết được cao nhân ở đâu? Hoặc là hắn không tin treo không lâu như vậy là khinh công, rốt cuộc hắn là biết có tu sĩ tồn tại. Dương Nhược Thiến có chút chần chừ đối cái này cách nói không phải thực tin tưởng có thể lừa dối thành công, rốt cuộc đối phương là đế vương, nơi nào tốt như vậy lừa gạt. Tiên tâm yên tâm, chúng ta tiên hạ thủ vi cường a, chủ động tiến hoàng thành cùng hoàng thượng thuyết minh tình huống, chúng ta chủ động một chút nói, lại đem ý chí kiên định nhiều năm núi sâu rèn luyện nói vất vả một ít, hẳn là sẽ không hoài nghi. Chúng chi lại không có người ta nói chỉ có tu sĩ có thể không chung đánh nhau, rất nhiều võ công cao cường người làm theo có thể ở không chung đánh nhau. Chúng ta một mực chắc chắn không biết cái gì là tu tiên, nói vậy hoàng thượng cũng sẽ không truy cứu cùng hoài nghi. Này, cũng có thể đi, rốt cuộc cắn chết nói không biết hẳn là liền không có việc gì. Hoàng thượng bên kia chỉ là hoài nghi, cũng không xác định, hẳn là có thể quá quan đi. Dương Nhược Thiến cùng Tô Hoàng Nghị bọn họ cho nhau nhìn vài lần, từ bọn họ trong ánh mắt tựa hồ thấy được được không hai chữ, bởi vậy cũng không hề nhiều lời, nếu bọn họ đều cảm thấy được không, như vậy cũng chỉ có thể như vậy. Chỉ hy vọng này tiên hạ thủ vi cường cùng chủ động xuất kích muốn chết không biết có thể làm đế vương đánh mất nghi ngờ, như vậy bọn họ rời khỏi sau liền không cần lo lắng sẽ liên lụy vô tội người. Chương 109. Sau giờ ngọ, Lý Gia Gia cùng Lý phụ hai người cũng không trì hoãn, dùng xong cơm trưa liền cùng Tô Nhân Kiệt cùng Tô Nhân Dương hai người cùng nhau liên hệ Hoàng Thành bên trong người. sau đó nhanh chóng tiến vào Hoàng Thành bên trong cùng hoàng thượng tới cái chủ động công đạo sự tình từ đầu đến cuối. Nay vừa đi chính là hơn 2 canh giờ, làm ở trong phủ chờ đợi mấy người đều lo lắng không thôi, đặc biệt là Tô Hoàng Nghị, trong lúc ở trong phòng qua lại đi lại, rất là dáng vẻ lo lắng. Thẳng đến giờ thân canh ba, mọi người mới nhìn đến Lý Gia Gia bọn họ vẻ mặt nhẹ nhàng biểu tình trở về, tức khắc nhẹ nhàng thở ra đồng thời dò hỏi kết quả như thế nào. Được đến kết quả Dương Nhược Tiến rất là sửng sốt một chút, lúc sau liền phát ngốc bên trong, nàng kỳ thật là có chút tiếp thu không nổi vì sao làm đế vương cư nhiên sẽ dùng một canh giờ liền tin bọn họ theo như lời nói, thậm chí không có hoài nghi. Quan trọng nhất, nhìn qua, đế vương tựa hồ còn thực đồng tình tô ra, một chút nghi ngờ đều không có. hảo đi, nàng chính là quá kinh ngạc quá chấn động, ngắn ngủn một canh giờ liền giải quyết bọn họ lo lắng một buổi sáng vấn đề, này như thế nào có thể không cho nàng kinh ngạc, còn có hoàng thượng cư nhiên dễ nói chuyện như vậy, cũng là làm nàng kinh ngạc không thôi. Vì thế được đến vừa lòng đáp án mọi người lập tức về phòng bắt đầu thu thập hành lý, nếu sự tình đều đã giải quyết, đương nhiên là muốn chạy nhanh rời đi kinh thành. Ý chí kiên định, thật sự liền đơn giản như vậy sao? Dương Nhược Thiến đôi tay chống cằm nhìn đang ở thu thập hành lý Tô Hoàng Nghị hỏi, tổng cảm thấy có thể hay không quá đơn giản cùng bình tĩnh. Ân, Thu thập hành lý Tô Hoàng Nghị nghe vậy trong tay động tác dừng một chút, ngay sau đó hỏi ngược lại, như thế nào? Chẳng lẽ như vậy đơn giản không hảo sao? Hắn nhưng thật ra cảm thấy như vậy thực hảo, không cần quá nhiều lo lắng cùng phiền não. Không phải, tổng cảm thấy quá mức đơn giản thuận lợi, này, có thể hay không còn có hậu tủ. Không phải nàng nghĩ nhiều, mà là trong tình huống bình thường, như vậy thuận lợi thời điểm đều có hậu tủ. Liên tỷ như hai ngày trước, bọn họ cũng thực thuận lợi, cuối cùng còn không phải cái kia đại ma đầu xuất hiện đại loạn hết thảy, cũng may mắn thương dự tới hỗ trợ. Bằng không bọn họ thật là có đối kháng đâu. Hẳn là không thể nào. Chúng ta hiện tại liền thu thập, sáng mai lên đường, hẳn là không có việc gì. Tô Hoàng Nghị trần chờ một chút nói, nếu đều như vậy thuận lợi, hẳn là sẽ không có sự tình gì. huống chi bọn họ sáng mai xuất phát lúc sau, có chuyện gì cũng sẽ không tìm được bọn họ. Dương Nhược Thiến nghe hắn như vậy vừa nói, cảm thấy cũng có đạo lý, đơn giản không hề đi rồi dám, dù sao đều phải rời đi. Cái kia hoàng thượng sau khi suy nghĩ cẩn thận phòng trừng cũng là bao lâu về sau sự tình, đến lúc đó bọn họ nói không trừng đều đã tới biên cảnh bên kia chuẩn bị rời đi. Bất quá nói như vậy, nàng quyết định đến lúc đó vẫn là mang theo dương gia người cùng nhau qua đi, không chỉ có là nàng luyến tiếp dương gia người, cũng sợ đến lúc đó cái kia hoàng thượng nổi điên tìm chính mình nhà mẹ để vấn đề, vẫn là cùng đi đông đại lục hảo, tỉnh tưởng nghiệm lên nhìn không tới. Một canh giờ sau, Thu thập hảo hành lý Tô Hoàng Nghị vốn di chuẩn bị cùng Dương Nhược Thiến cùng đi dùng bữa tối, lại không nghĩ vừa đến cửa liền nhìn đến đoàn người đã đi tới, đồng thời bọn họ trên người còn có bọc hành lý cùng tay nải lại đây. Bởi vậy chỉ có thể lui trở lại phòng, đầy mặt nghi hoặc nhìn tiến vào mọi người, khó hiểu bọn họ đây là muốn làm cái gì. Cái kia, cứu cứu, biểu ca biểu đệ, còn có biểu mội phu, các ngươi đây là muốn làm gì đâu. Cầm nhiều như vậy đồ vật lại đây là muốn làm cái gì? Dương Nhược Thiến đầy mặt nghi hoặc cùng vâu ngữ nhìn trên người tay nải chậm dai bốn cái nam nhân. Không rõ bọn họ đây là muốn đi làm cái gì? Bốn người liếc nhau, đều có chút không hảo cùng nhau. Bất quá may mắn trong đó có cái lý tư gần. hắn ngượng ngùng cũng liền như vậy một lát. Thực mau vẻ mặt lấy lòng tươi cười nói, kia cái gì? Hắc hắc, biểu tẩu, ngươi không phải có kia cái gì chứa đựng đồ vật. Chúng ta muốn mang đồ vật quá nhiều cho nên có thể hay không phiền thoái ngươi hỗ trợ thu vào đi làm chúng ta dọc theo đường đi cũng hảo nhẹ nhàng nhẹ nhàng dứt lời đem chính mình trên người tay nải đặt ở trên mặt đất đẩy cho Dương Nhược Thiến theo lý tư gần hành động mặt khác ba người cũng vội vàng đem tay nải đặt ở trên mặt đất đẩy ngã Dương Nhược Thiến trước mặt vẻ mặt tươi cười nói phiền thoái ma ma phiền thoái Dương Nhược Thiến nghiêng đầu trợn to hai mắt khoe miệng rất nhỏ xem xét hạ Nàng như thế nào cũng không nghĩ tới bọn họ tới nơi này là vì cái này, nàng còn tưởng rằng. Tưởng tới tặng đồ cho nàng hảo sao. Chính mình thật đúng là tự mình đa tỉnh, ha ha. Đã biết, như vậy các ngươi đem mặt khác một ít không có phương tiện lại còn muốn mang đồ vật đều lấy lại đây đi, ta đều thu vào đi, chờ tới rồi bên kia lại lấy ra tới, cũng tỉnh chiếm vị trí. Dứt lời, Dương Nhược Thiến vung tay lên đem mấy cái tay nải đều thu vào không gian trên cỏ. Ân, Hảo, kia phiền tói biểu đẹ muội. Lý Tư viện cười gật đầu, nghĩ thầm đến lúc đó có thể giảm bớt một ít xe ngựa tất yếu, thật là không tồi. Đoàn người vô cùng cao hứng rời đi đi chuẩn bị một khác vài thứ, Dương Nhược Thiến cùng Tô Hoàng Nghị tràn đầy bất đắc dĩ liếc nhau, lại không nghĩ lúc này thương dự cũng xuất hiện, đồng thời còn có trên người hắn tay mải. Nhìn thương dự trên người tay mải, lần này không cần đối phương mở miệng, Dương Nhược Thiến cũng đã biết sao lại thế này. Trực tiếp làm hắn đem tay nải đặt ở trên mặt đất, sau đó vung tay lên thu đi vào, cùng phía trước thu vào đi ngăn cách một khoảng cách. Nàng xem như minh bạch, nàng hiện tại ở bọn họ trong mắt chính là di động kho hàng, cái gì muốn mang lên lại không có phương tiện đặt ở trong xe ngựa mang lên, hoặc là dễ dàng chiếm không gian đổ vật đều sẽ ném cho nàng, thật là làm nàng, nói không nên lời toan sẵn a. Bất quá nàng vẫn là nhân mệnh đem những cái đó tay nải đều thu vào trong không gian. Cuối cùng rốt cuộc ở Lý Tư viễn bọn họ qua lại tam tranh lúc sau mới hoàn toàn kết thúc thu tay nải tiến không gian hành động. Giải quyết xong tay nải sự tình, mọi người mới nhẹ nhàng đi dùng đỡ, nghĩ sáng mai có thể thả lỏng rời đi, không cần lo lắng xe ngựa quá nhiều dẫn tới hoài nghi, rốt cuộc thật nhiều hành lý đều đã thu vào không gian. Bữa tối thời điểm, mọi người ngồi vây quanh ở một trương bàn lớn tử thượng, đoàn người đều có vẻ có chút an tinh cùng trầm mặc, không biết nên nói chút cái gì. Tuy rằng là cuối cùng một đêm ở chỗ này dùng nữa, nhưng thật sự không biết có thể nói chút cái gì, chỉ là trên mặt đều vẫn là có chút luyến tiếp. Được rồi, không có gì nói liền ăn xong đi ngủ sớm một chút, sáng mai cũng tinh tinh thần thần xuất phát. Thủ tọa vị trí Lý gia gia rốt cuộc nhịn không được nhìn mọi người mở miệng nói, mọi người vừa nghe cảm thấy cũng đúng, liền không hề trì hoãn, nhanh hơn ăn cơm tốc độ, không hề chậm gì gì, lại không ai chú ý tới bên cạnh Tần Minh Hải khuôn mặt u sầu. Một đêm bình tĩnh quá khứ, không có bất luận cái gì quay dày cùng lo lắng, mọi người thoải mái dễ chịu ngủ một cái từ trước tới nay nhất thư thái nhất yên tâm giác. Hôm sau buổi sáng, mọi người sớm lên chuẩn bị, thẳng đến giờ thìn hai khắc mọi người mới đều đã chuẩn bị ổn thỏa tụ tập tại tiền viện cổng lớn, trên tay đều cầm không lớn không nhỏ tay lại làm che dấu, rốt cuộc không thể thật sự cái gì đều không mang theo. Lý Thanh à, cái này ra liền giao cho các người, hảo hảo xử lý có việc có thể cùng tần lao gia cùng tần đại thiếu gia bọn họ thương lượng thương lượng, chúng ta có rảnh liền sẽ trở về. Lý Phụ đứng ở cổng lớn đối với bên trong cánh cửa đứng quản gia công đạo nói, bọn họ hiện giờ đều phải rời đi, Lý Phụ lại không thể không, vốn là muốn để lại cho nữ nhi cùng con rể, nhưng hôm nay mang theo nữ nhi con rể cùng nhau rời đi, cũng chỉ có thể để lại cho Lý gia trung thành và tận tâm quản gia Lý Thanh, hy vọng hắn có thể đem Lý Phụ xử lý hảo. Lao ra, ngươi yên tâm, ta sẽ hảo hảo quản lý hảo Lý Phủ cùng sản nghiệp, cho các ngươi khi trở về như cũ có thể nhìn đến. Lý quản gia gật đầu bảo đảm, hắn cả đời này đều là Lý gia người, huống chi bọn họ một nhà từ tổ tiên liền vẫn luôn trung tâm Lý gia, hắn tự nhiên cũng sẽ không phản bội. Hảo hảo, vậy như vậy, chúng ta đây liền đi rồi. Dứt lời Lý Phủ xoay người hướng ngoài cửa trong xe ngựa đi đến. Đoàn người trừ bỏ Tô Hoàng Nghị cùng Lý Tư viễn bọn họ mấy cái tuổi trẻ nam tử cùng với mấy cái ám vệ ở ngoài, còn lại người bao gồm hiện giờ còn suy yếu thương dự đều ngồi xe ngựa. lão thái gia lão gia phu nhân, các ngươi bảo trọng A. Lý Thanh nẹn ngào nhìn xe ngựa, rất là thương cảm đi ra đại môn nhìn Lý Phụ bọn họ lên xe ngựa. Được rồi, ngươi vào đi thôi. Lý Phụ ngồi ở xe ngựa dựa bên cửa sổ phất phất tay, ý bảo Lý Thanh đi vào. Thương cảm gì đó không thích hợp bọn họ. Lý Thanh lại cố chấp đứng ở cổng lớn không có đi vào, Lý Phụ cũng không bắt buộc, làm người bắt đầu xuất phát, thường thường xúc lên bức màn nhìn xem Lý Phụ đại môn, nhìn đứng ở nơi đó Lý Thanh, trong lúc nhất thời cũng có chút thương cảm lên. Mà Dương Nhược Thiến bọn họ sở ngồi một khắc chiếc trong xe ngựa, lúc này cũng có chút thương cảm, Tô Mâu rất là luyến tiếc nhìn ven đường cảnh tượng. Không nghĩ tới mười mấy năm sau trở về không bao lâu lại muốn lại lần nữa rời đi, đồng thời thương cảm còn có tô nhân sương cùng tô nhân kiệt huynh đệ hai người. Bọn họ là không nghĩ tới bị đóng mười mấy năm, thật vất vả lại thấy ánh mặt trời, rồi lại đến rời đi này sinh sống vài thập niên địa phương, bất quá tưởng tượng đến bọn họ muốn đi địa phương lại có chút tinh thần lên. Tu Tiên A, nay cũng không phải là người bình thường có thể làm được. Hùng chi đến lúc đó bọn họ việc học có thành tựu là lúc còn có thể trở về nhìn xem. Nghĩ đến đây bọn họ lại khôi phục lại, không hề thương tâm, Tô Nhân Sương còn thử khuyên bảo Tô Mẫu, làm nàng đừng thương tâm, nói là về sau còn có thể mang nàng trở về nhìn xem. Đúng vậy, nương yên tâm, về sau còn có thể trở về nhìn xem. Chỉ là không xác định lúc ấy đã qua đi bao lâu, Dương Nhược Thiến trong lòng nghĩ, dù sao đến lúc đó nói không chừng đều quên trở về sự. Thật sự, thật có thể trở về nhìn xem sao. Tô mẫu có chút không xác định hỏi, rốt cuộc nếu thật sự có thể quay lại tự nhiên, kiếm như thế nào vẫn luôn chưa thấy qua những người khác biết phía đông tồn tại. Có thể, nương ngươi cứ yên tâm đi. Dương Nhược Thiến rối tay vỗ Tô mẫu tay an ủi nói, vỗ nhẹ làm nàng yên tâm, kỳ thật nàng chính mình trong lòng cũng không phải thực xác định. Mà nghe xong Dương Nhược Thiến khuyên bảo, Tô mẫu hơi yên lòng, cũng không hề đa sầu đa cảm. Liền quay đầu cùng tô nhân xương hàn huyên lên. Dương Nhược Thiến thấy tô mẫu khôi phục lại, cũng yên tâm xuống dưới, dựa vào xe ngựa một mặt nhắm mắt dưỡng thần lên, trong đầu lại nghĩ các nàng trả lời thôn lúc sau nên như thế nào cùng Dương gia mấy người mở miệng dẫn bọn hắn rời đi sự, còn có chính là thương dự kia chiếc trong xe ngựa mang theo hai người. Nghĩ nghĩ, tức khắc có chút đau đầu, Dương Nhược Thiến rối tay xoa xoa cái chán, nghĩ thầm chính mình vẫn là đừng nghĩ quá nhiều. Dù sao thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, cùng lắm thì đến lúc đó làm tô hoàng nghị đi nói, ai làm hắn là nàng tướng công, lý nên hỗ trợ chia sẻ phiền não. Chủ nhân, chúng ta hiện tại liền đi cái kia tu tiên địa phương sao. Liên ở Dương Nhược Thiến quyết định thả lỏng mị một hồi thời điểm, trong đầu chuyển đến len sợi thanh âm. Nhắm mắt lại Dương Nhược Thiến hơi hơi nhúng mày, trong đầu trả lời nói, đúng vậy, chuẩn bị qua đi, bất quá còn có một chặng đường, sẽ không thực mau qua đi. Ai làm nàng biết quá khứ lộ chỉ có kia một cái đâu. Chủ nhân, thật sự, có thể qua đi liền hảo. Len sợi thanh âm có chút kích động, tựa hồ thật cao hứng có thể qua đi. Dương Nhược Thiến khó hiểu nói, ngươi như vậy hương phấn làm gì? Sẽ không có sự tình gì gạt chính mình đi. Không có, không có, ta một chút cũng không có hương phấn. Dứt lời Len sợi không hề phát ra âm thanh, tùy ý Dương Nhược Thiến kêu gọi vài lần cũng chưa trả lời. Cái này làm cho nàng trong lòng rất là nghi hoặc, nhưng cũng biết hỏi không ra cái gì, liền đem này nghi hoặc đặt ở trong lòng, chuẩn bị có cơ hội hảo hảo hỏi một chút rõ ràng rốt cuộc che giấu cái gì. Chương 10. Trải qua gần 2 tháng thời gian, đoàn người mới vừa tới mục đích địa. Dọc theo đường đi đi đi dừng dừng, vốn dĩ có thể 1 tháng liền đến đạt địa phương 1-2 phải biến thành hơn 1 tháng mới đến, nơi nào như là lên đường, đảo như là ở du lịch giống nhau. Trong lúc Dương Nhược Thiến rất là bất đắc dĩ, bất quá nhớ tới về sau khó được trở về bên này, liền cũng vui vui vẻ vẻ du ngoạn, chỉ tiếc nàng mang thai, bị bắt chỉ có thể nghỉ ngơi, không ở du ngoạn người bên trong. Hô, rốt cuộc tới rồi. Dương Nhược Thiến nhìn quen thuộc địa phương, có chút hoài niệm nhìn nhìn bốn phía, rõ ràng chỉ là đi rồi mấy tháng, lại cảm giác rời đi mấy năm giống nhau. Tới, xuống dưới đi. Xúc lên màn xe Tô Hoàng Nghị dối tay đưa cho Dương Nhược Thiến, ý bảo nàng đỡ chính mình xuống xe ngựa. Dương Nhược Thiến cũng không làm ra vẻ, chậm rãi đứng dậy, một tay đỡ bụng, một tay rối đi nắm lấy Tô Hoàng Nghị tay, chậm rãi hoạt động đến ngoài xe, sau đó mới đôi tay đỡ Tô Hoàng Nghị tay nhẹ nhàng xuống xe. Bên kia Tô Mẫu cũng từ trước xuống xe Tô Nhân Sương dối tay nâng xuống xe, còn lại người trừ bỏ thương dự mẫu thân ở ngoài nữ tính đều là từ từng người phu quân nâng xuống xe. Đương nhìn đến thanh hương huyện bốn phía hoàn cảnh cùng bộ dáng khi, mọi người đều thở dài, tuy rằng nhìn qua còn có thể, nhưng là muốn cùng dọc theo đường đi đi tới gặp được những cái đó huyện so sánh với vẫn là có như vậy chút sai biệt. Đây là các ngươi này mười mấy năm qua trụ địa phương sao. Tô Nhân Sương nắm chặt Tô Mẫu nhìn bốn phía hỏi. Tô Mẫu nghe vậy lắc lắc đầu, không phải. Không đợi Tô Nhân Sương nhẹ nhàng thở ra lại tiếp tục nói, ta cùng ý chí kiên định sao có thể ở nơi này. Chúng ta là ở tại huyện ngoại một cái trong thôn. Lúc ấy nàng chỉ nghĩ tìm cá nhân thiếu địa phương, sao có thể ở tại trong huyện đâu. Tô Nhân Sương mãn nhãn đau lòng nhìn tô mẫu, không nghĩ tới bọn họ hai mẹ con trụ địa phương cư nhiên liền nơi này đều không bằng. Như vậy này mười mấy năm qua bọn họ chẳng phải là quá đến còn không bằng chính mình. Nghĩ đến này khả năng, tô Nhân Sương nhìn tô mẫu ánh mắt càng là đau lòng cùng ấy nấy, dối tay ôm tô mẫu bả vai nhỏ giọng nói, Nhi. Mấy năm nay vất vả ngươi, nếu không phải hắn quá tin tưởng người cũng sẽ không làm cho bọn họ một nhà chia lia mười mấy năm, còn làm cho bọn họ mẫu tử quá đến vất vả như vậy. Thướng công, cũng không có gì, ngươi không cần ái nấy. Chẳng sợ biết hắn là bởi vì quá thiện tâm cùng tin tưởng nhân tài dẫn tới nàng cùng nhi tử chịu khổ, nhưng là năm đó nàng lại làm sao không phải bởi vì hắn như vậy tính tình mới thích đối phương, hiện giờ cần gì phải sinh ký dù sao hiện giờ bọn họ đã lại lần nữa cùng nhau. Tô Nhân Sương nghe nàng nói như vậy, càng là nắm thật chặt ôm nàng động tác, nghĩ thầm về sau nhất định phải càng thêm ái nàng, càng thêm hảo hảo mà đối lãi nàng, làm nàng không hề bị khổ bị liên lụy cùng thương tâm. Dương Nhược Thiến cùng Tô Hoàng Nghị vẫn luôn đứng ở một bên lẳng lặng mà nghe, nghe xong lúc sau liếc nhau không nói gì thêm, chỉ là trong lòng đều có chút cảm khái, có tình nhân tổng thành thân thuộc A. Mọi người xuống xe sau cũng không trì hoãn, Lập tức đuổi kịp trước đây tới Thanh Hương huyện xử lý một ít lý một thân sau đi hướng chuẩn bị tốt khách điếm bên kia. Lao ra, chính là nơi này. Lý một lóng tay trước mắt Thanh Hương huyện khách sạn lớn nhất nói. Lý Phụ nhìn nhìn trước mắt khách điếm gật gật đầu. Hành, liền nơi này đi, đại gia đêm nay hiện tại nơi này ở một đêm. Này trên đường đi tới, này trong huyện trừ bỏ này gian lớn nhất cũng không mặt khác. nghe vậy, mọi người đều gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Chỉ có Dương Nhược Thiến có chút do dự đẩy đẩy Tô Hoàng Nghị, ánh mắt ý bảo hắn mở miệng nói chuyện. Tô Hoàng Nghị cảm nhận được Dương Nhược Thiến hành động, nhìn nàng kia biểu tình, lúc này mới nhớ tới sự tình gì. Liền lôi kéo nàng đi phía trước một bước nhìn Lý Phụ cùng Lý Gia Gia mở miệng nói, ông ngoại, cứu cứu, ta tưởng trước buổi thiến nương đi hương thôn một chuyến, nếu đã trở về liền trở về nhìn xem, ngày mai chúng ta lại đi thanh thôn bên kia tập hợp, làm mẫu thân mang các ngươi qua đi. Các ngươi hiện tại liền phải trở về. Lý Phụ có chút khó xử nhìn muốn về trước thôn cháu trai, trong lúc nhất thời không biết nên khuyên như thế nào nói hắn lưu lại, rốt cuộc cháu dâu nhớ nhà gì đó không có gì không đúng. Đúng vậy, nếu đã đều đến nơi đây, thời gian còn sớm, chúng ta hướng đi về trước xem một chút. Tô Hoàng Nghị kiên trì nói, nếu không chúng ta cũng không ở nơi này, chúng ta liền cùng các ngươi cùng đi trong thôn đi. Lý Phụ đột nhiên mở miệng đề nghị nói, Thật sự không nghĩ làm cháu trai bọn họ đơn độc hồi thôn. Tô Hoàng nghĩ nghe vậy sừng sốt, phản ứng lại đây lắc lắc đầu. Không cần, hiện tại đều đã buổi chiều. Cứu cứu liền mang theo biểu ca bọn họ ở chỗ này hảo hảo nghỉ ngơi một đêm. Sáng mai lại đi thanh thôn bên kia cùng chúng ta hội hợp liền hảo. Ta cùng thiến nương sáng mai cũng sẽ hồi thanh thôn. Đúng vậy, cứu cứu, các ngươi ở một đêm. Trong thôn bên kia căn bản chủ không giới nhiều người như vậy chúng chi ta cùng ý chí kiên định hiện tại qua bên kia cũng là vì khuyên bảo ta cha mẹ cùng nhau rời đi, các ngươi cứ yên tâm đi, nơi này thực an toàn, chúng ta không phải có việc. Dương Nhược Thiến ngay sau đó tô hoàng nghị lời nói sau khuyên. Lý Phụ thấy bọn họ như vậy kiên trì, Trung Quy vẫn là gật đầu đồng ý, vậy được rồi, các ngươi đi thôi. Chẳng qua dừng một chút sau tiếp tục nói, cháu dâu bụng cũng lớn, như vậy đi đường không có phương tiện. Các ngươi liền ngồi xe ngựa trở về đi. Hành, cứu cứu nói rất đúng, vậy cảm ơn cứu cứu. Tô Hoàng Nghị khỏe miệng cười nhạt gật đầu, sáng mai ta cùng thiến nương sẽ ở thanh thôn nơi đó chở các ngươi. Dứt lời xoay người đi hướng tô mẫu bên kia lại nói chút cái gì lúc sau mới xoay người nâng dương nhược thiến lên xe ngựa rời đi. Mọi người nhìn theo bọn họ giá xe ngựa rời đi, thân ảnh càng lúc càng xa sau mới yên lòng xoay người đi hướng này gian chuẩn bị tốt khách điếm đi. Đi xa Dương Nhược Thiến cùng Tô Hoàng Nghị cũng vẫn luôn dùng thần thức chú ý mặt sau, thấy bọn họ tiến vào sau cũng yên lòng, lúc này mới hơi chút nhanh hơn xe ngựa tốc độ hướng hương thôn bên kia chạy đến. Ý chí kiên định, chúng ta yêu cầu lấy ra điểm cái gì sao? Như vậy tay không mà về không hảo đi. Đi rồi một chặng đường Dương Nhược Thiến đột nhiên mở miệng hỏi, nhìn này trống vắng xe ngựa thật cảm thấy vũ trụ, bọn họ tốt xấu là về nhà mẹ đẻ, như thế nào có thể cái gì đều không mang theo. Dứt lời liền rỗi tay từ trong không gian lấy ra một cái tay nải đem bên trong vải dệt cùng một ít trang sức đem ra, lại chuẩn bị một ít trái cây linh tinh đặt ở xe ngựa bên trong. Giá xe ngựa Tô Hoàng Nghị nghe thấy bên trong xe ngựa thanh âm, thần thức vừa thấy liền minh bạch nàng đang làm cái gì, cũng không ngăn cản, chỉ là nhắc nhở nói, ngươi cao hứng liền hảo, chẳng qua chú ý một ít, đừng quá dẫn người chú mụ, đến lúc đó chúng ta còn phải rời khỏi. Hiện tại lấy ra tới cũng không có gì dùng, không bằng nhiều lấy chút ăn cấp cha mẹ bọn họ. Ân, ta biết. Dương Nhược Thiến tỏ vẻ chính mình biết được, từ trong không gian lấy ra giỏ tre, ở bên trong phòng các loại trái cây rau dưa, đều là một ít ở trong thôn rất khó ăn đến đồ ăn, nói vậy như vậy là đủ rồi. Hành, vậy ngươi chuẩn bị tốt, chúng ta liền sắp đến cửa thôn. Tô Hoàng Nghị nói thả chậm xe ngựa tốc độ, nhiều cấp một ít thời gian Dương Nhược Thiến chuẩn bị đồ vật. Chờ xe ngựa tới hương thôn cửa thôn thời điểm, Dương Nhược Thiến vừa lúc thu thập hảo lấy ra tới đồ vật, sửa sang lại ra một cái tay nải cùng một cái rổ lễ vật, lại cũng nghe đến bên ngoài thanh âm. Ai nha, này, đây là ai a Hoa, này xe ngựa thật xa hoa, có thể so huyện thượng địa chủ ra xe ngựa đều đẹp. Đúng vậy đúng vậy, không biết đây là ai gia thân thích, cư nhiên có bực này khí phái. Không biết đâu. Không nghe nói nhà ai có thân thích là như vậy có tiền nhân ra à, cũng không có nhà ai nữ nhi gả cho kẻ có tiền à. Thật đúng là đâu, kia thật là kỳ quái, này xe ngựa muốn chuẩn bị đi đâu ra. Ở cửa thôn nhìn đến xe ngựa thôn dân ngươi một lời ta một ngựa thảo luận, đều rất tò mò này xe ngựa là muốn đi đâu, cũng hoặc là đi nhầm địa phương. Ngồi ở trong xe ngựa dương nhược thiến nghe bên ngoài nghị luận, trên mặt không khỏi lộ ra tươi cười, cảm giác này này không khí. Nàng tựa hồ có thật lâu không nghe được giống nhau. Đường xe ngựa tiến vào đến trong thôn, có một ít thôn dân tựa hồ dần dần nhận ra giá xe ngựa người, tức khắc phát ra kinh ngạc cùng hâm mộ thanh âm. Thiên A, ta nhớ ra rồi, người này không phải dương gia cái kia con rể sao? Trong đó đột nhiên chỉ vào phía trước giá xe ngựa Tô Hoàng Nghị kinh ngạc nói, thật là dương gia cái kia nghèo con rể a. Cái gì? Dương gia cái kia con rể? Vẫn là nghèo con rể. Sao có thể? Đúng vậy, chính là, chẳng lẽ hắn? Hắn là mã phu? Người nọ suy đoán nói. Không phải đâu. Không phải nghe nói bọn họ một nhà ra xa nhà sao. Như thế nào hiện tại trở về? Hơn nữa, là mã phu không đến mức tới nơi này à? Không rõ ràng lắm à, lúc trước chính là nói tô gia rất nghèo, kết quả mới chỉ có dương gia nguyện ý đem nữ nhi gả qua đi, hiện giờ lại. Mau xem mau xem. Xe ngựa đi phương hướng là Dương gia bên kia, chẳng lẽ thật là Dương gia con rể Phát Tài đã trở lại? Có người nhắc nhở nói, các thôn dân đoán tới đoán đi cũng không dám xác định, rất là tò mò Tô gia có phải hay không phát đạt vẫn là sao lại thế này, tức khắc hảo những người này đi theo xe ngựa mặt sau hướng Dương gia phương hướng mà đi, muốn xác định chân tướng, thậm chí còn có người chạy tới không xa đồng ruộng tìm Dương lao cha trở về nhìn xem. Tô Hoàng Nghị cùng Dương Nhược Thiến không có để ý bên ngoài lời nói, sớm đã không để bụng những người này nói cái gì, dù sao nói đến nói đi đều là người khác đang nói, theo chân bọn họ lại không có gì quan hệ. Tới rồi, xe ngựa ở Dương gia cổng lớn dừng lại, Tô Hoàng Nghị nhảy xuống xe ngựa sau đứng ở xe bên dối tay xúc lên màn xe, một cái tay khác vói vào đi nắm lấy Dương Nhược Thiến tay ý bảo nàng ra tới. Đi theo xe ngựa mặt sau người thấy hắn này cử. Lập tức đều lặng lẽ đi phía trước hoạt động, xem xét thân mình muốn nhìn xem trong xe ngựa ra tới người rốt cuộc là ai. Chờ Dương Nhược Thiến từ Tô Hoàng Nghị nâng xuống xe ngựa thời điểm, mọi người mới lộ ra bừng tỉnh đại ngộ cùng vẻ mặt khiếp sợ cùng với hâm mộ ghen ghét biểu tình tới. Này, đây là Dương gia đại nữ nhi Thiến nương đi. Cư nhiên biến hóa lớn như vậy. Thật đúng là à, thật là Dương gia cái kia lớn tuổi mới gả đi ra ngoài nữ nhi. Không phải nói gả cho thanh thôn bên kia nhất nghèo Tô ra? Như thế nào hiện tại? Đúng vậy, Tô Gia không phải thực nghèo sao. Nhìn xem hiện tại, cái này Tô Hoàng Nghị lớn lên cũng không tồi, nhìn qua không nghèo a. Một nữ nhân hâm mộ mở miệng nói, cảm thấy lúc trước những người đó chính là loạn truyền nói, rõ ràng không nghèo lại còn nói nghèo đến không được. Ai biết ta? lúc ấy đều là như vậy nói, như thế nào cũng không nghĩ tới sẽ là như thế này a. Ai nha? Lúc trước thật là mắt bị mù, lúc ấy tô gia cùng Dương gia không ai nguyện ý kết giao, nhìn xem hiện tại, thật đúng là ai. Các thôn dân lại lần nữa khiếp sợ nghị luận lên, thanh âm càng nói càng đại, làm ở trong phòng Dương Mẫu cùng Dương Đại Tẩu nghe vậy cho rằng sẽ ra chuyện, vội vàng đuổi ra tới. Này, đây là đầu tiên nhìn đến chính là ngừng ở viện môn khẩu xe ngựa, Dương Mẫu rất là kinh ngạc chỉ vào xe ngựa nói, đây là nơi nào tới xe ngựa. Như thế nào hêm đẹp ngừng ở nhà mình cửa, còn có như vậy nhiều thôn dân là chuyện như thế nào? Có phải hay không hài tử hắn tra lại xảy ra chuyện gì? Nương, là ta đã trở về. Dương Nhược Thiến ra tiếng hô, nàng cảm thấy chính mình không mở miệng nhắc nhở nói Dương Mẫu khẳng định rất khó phát hiện xe ngựa bên cạnh chính mình. Ngươi, ngươi là... Thiến Nương. Trưng 111. Dương Mẫu đầy mặt khiếp sợ xem xe vừa đi chính là mấy tháng khuê nữ. Không nghĩ tới nàng sẽ tại đây mau tết âm lịch rất nhiều trở về, thật là đã kinh ngạc lại kinh hỉ A. Thiến nương A, ngươi nhưng đã trở lại, cha mẹ tưởng ngươi A. Dương mẫu kích động mà đi đến Dương nhược thiến bên người, muốn rôi tay ôm lấy, rồi lại nhớ tới cái gì tới, trong lúc nhất thời sững sờ ở nơi đó, khiếp sợ nhìn nàng bụng, chỉ chỉ nói, ngươi đây là. Nương, ta rời đi khi mới phát hiện mang thai, hiện giờ đã 5 tháng, đương nhiên hiện hoài. Dương Nhược Thiến ra vẻ chấn định giải thích, kỳ thật nội tâm rất là thẹn thùng, rốt cuộc đối mặt nhiều người như vậy nói lời này thật đúng là thực biến níu. Gì? Đều năm tháng. Dương Mẫu kêu sợ hãi một tiếng, khó trách bụng nơi đó phồng lên, đều đã lâu như vậy. Nghĩ đến đây, Dương Mẫu lúc này mới ngẩng đầu lên tinh tế đánh giá mấy tháng không gặp nữ nhi, phát hiện nàng mặt rất là hồng nhuận, còn béo điểm, dáng người lại nhìn không ra tới. Có lẽ là bởi vì mùa đông xuyên y phục quá nhiều, dù sao chỉ có thể nhìn ra phình thình. Nương, muội muội cùng muội phu vừa trở về, chúng ta vẫn là vào nhà rồi nói sau. Một bên dương đại tẩu mở miệng nhắc nhở nói, này bên ngoài còn có rất nhiều thôn dân, hướng chi đại muội lại mang thai, đứng ở chỗ này nhiều không tốt. Nghe được nàng như vậy vừa nói, dương mẫu mới nhớ tới nữ nhi còn mang thai, lập tức gật đầu nói, đúng đúng, chúng ta trước vào nhà. Vào nhà lại nói, dứt lời duỗi tay đỡ lấy dương nhược thiến hướng trong phòng đi đến, hoàn toàn quên còn có cái con rể đứng ở nơi đó. Tô Hoàng Nghị thấy thế cũng không tức giận, chỉ là bất đắc dĩ lắc đầu cười cười, nhìn bọn họ hướng trong viện đi đến sau mới xoay người đi đến xe ngựa nơi đó. Đầu tiên là đem xe ngựa buộc ở bên cạnh trên cây, sau đó từ bên trong lấy ra tay nải cùng rổ hướng dương ra đi đến. Vây xem thôn dân gặp người đều đi vào, biết nhìn không tới cái gì chỉ có thể đẩy cõi lòng hâm mộ cùng ghen ghét tâm tư rời đi, nghĩ có phải hay không muốn từ hôm nay bắt đầu với Dương gia đánh hảo quan hệ, thậm chí đi hỏi thăm hỏi thăm này tô ra rốt cuộc làm cái gì, cư nhiên đã phát tài còn có xe ngựa. Đối với các thôn dân ý nghĩ như vậy, đã vào nhà Dương nhược thiến một mực không biết, nói vậy biết cũng chỉ là cười mà qua mà thôi. Nương, ta không có việc gì, ngươi đừng quá lo lắng. Nhìn Dương mẫu thật cẩn thận nâng chính mình. Dương nhược thiến có chút tâm tắc, lập tức trở tay giữ chặt dương mẫu tay quyền. Nương, ngươi ngồi xuống đi, đừng đem ta coi như búp bê vải dường như, ta không có việc gì, chính là mang thai mà thôi. Nàng thật sự không có việc gì, bọn họ quá lo lắng. Cái gì kêu mang thai mà thôi. Mang thai chính là sự, ngươi hảo hảo ngồi, ngươi ngồi xuống liền không cho nương lo lắng. Dương mẫu đầy mặt không tán đồng chỉ trích dương nhược thiến. Đối nàng này không coi trọng mang thai tâm lý rất là không cao hứng. Dương Nhược Thiến thấy Dương Mẫu sinh khí, lập tức gật đầu đáp, là là, nương nói rất đúng, là ta sai rồi, ta đây liền ngồi xuống. Nói ngồi xuống lúc sau dưới tay cũng lôi kéo Dương Mẫu ngồi xuống. Dương Mẫu không lây chuyển được nàng, chỉ có thể ngồi xuống, đồng thời làm Dương Đại Tẩu cũng chính là Hạnh Xuân đi chuẩn bị một ít trả bánh lại đây. Hạnh Xuân không nói hai lời liền xoay người đi phòng bếp bên kia chuẩn bị trả bánh. Tuy rằng dương gia không phải thực giàu có, nhưng là này mùa đông ăn uống vẫn là chuẩn bị một ít, rốt cuộc trong nhà có cái chưa xuất giá tiểu nữ nhi cùng ở học đường đi học tiểu nhi tử. Nương, kỳ thật không cần đại tẩu chuẩn bị, ta không nói bụng, tới phía trước ý chí kiên định liền cho ta chuẩn bị ăn, ta đều ăn no, không muốn ăn. Nói dương nhược thiến còn chuẩn bị vỗ vỗ bụng tỏ vẻ chính mình thật sự no rồi, nhưng vừa nhớ tới chính mình bụng đã theo trước bất động, liền lại bắt tay thả xuống dưới. Dương mẫu nghe vậy tức khắc cười nói, hành hành, an liền hảo, bất quá lại chuẩn bị điểm cũng là tốt, ngươi mang thai, tùy thời sẽ đói, đúng rồi, ngươi vừa mới nói ý chí kiên định dừng một chút sau mới phản ứng lại đây kinh ngạc nói, đúng vậy, con rể đâu? Hán, hắn đi đâu vậy? Nói nhìn về phía bốn phía, hồi tưởng vừa mới chính mình có phải hay không rơi rất cái gì, tựa hồ lúc này mới nhớ tới vừa mới nữ nhi bên cạnh giống như đứng đúng là con rể tô hoàng nghị. Ha ha, nương, tướng công vừa mới liền ở bên ngoài, bất quá ngươi lúc ấy không chú ý tới, không có việc gì, hắn hiện tại cũng vào được, ngươi xem. Dứt lời chỉ chỉ vừa lúc từ ngoài cửa tiến vào tô hoàng nghị, trong tay ninh một cái tay nải cùng một rổ đi vào tới. Dương mẫu nghe vậy quay đầu nhìn lại, nay vừa thấy lập tức đứng dậy chuẩn bị qua đi, lại bị Dương nhược thiến rối tay bắt lấy ngăn cản xuống dưới ngăn cản nói, nương, ngươi cũng đừng đi, tướng công có thể. Ngươi vẫn là ngồi xuống cùng ta nói nói trong nhà sự, ta vừa mới chính là nhìn đến ngươi cùng tẩu tử trên người quần áo đều là cũ, như thế nào không có làm thân. Ta phía trước không phải để lại bạc cho các ngươi sao. Nàng vừa mới liền muốn hỏi, để lại như vậy nhiều bạc, như thế nào không cho là một ít tân áo đông, vừa mới tẩu tử trên người kia kiện cư nhiên cũng là cũ xưa cũ xưa. A, Này, cái kia dương mẫu có chút chần chừ. Ánh mắt né tránh nhìn về phía nơi khác, rõ ràng chính là có việc gạt bộ dáng. Nương, ngươi hảo hảo cùng ta nói nói, rốt cuộc sao lại thế này? Có phải hay không bạc không có? Chứ bỏ nguyên nhân này, nàng thật đúng là không nghĩ ra được, tổng sẽ không luyến tiếc hoa đi. Hùng chi này một bộ có tâm sự bộ dáng, chẳng lẽ là có chuyện gì dẫn tới bạc không có? Dương mẫu quay đầu đi không nói lời nào, nàng không biết như thế nào mở miệng cùng nữ nhi giải thích. Trong lúc nhất thời không khí có vẻ có chút áp lực, thẳng đến Hạnh Xuân bưng nước trà đi ra mới đánh vỡ này trầm mặc. Nương, muội muội, làm sao vậy? Hạnh Xuân nghi hoặc nhìn ngồi ở chỗ kia hai người, cảm thấy bọn họ bầu không khí có chút kỳ quái, còn có chính là muội phu như thế nào ninh đổ vật liền đứng ở thiến nương phía sau bất động đâu. tẩu tử tới. Dương Nhược Thiến quay đầu nhìn về phía Hạnh Xuân, trong mắt xoay chuyển, lập tức hỏi, tẩu tử, ta rời đi này mấy tháng? Trong nhà có phải hay không xảy ra chuyện gì? Hạnh Xuân nghe vậy bước chân dừng một chút, lại vẫn là ra vẻ chấn định đem nước trà đặt lên bàn. Sau đó dường như không có việc gì đứng ở dương mẫu phía sau cười lắc đầu nói, không có gì à, thiến nương là muốn hỏi cái gì đâu. Thật vậy chăng? Vậy các ngươi trên người quần áo là chuyện như thế nào? Ta rời đi thời điểm không phải cho các ngươi hảo hảo đối đãi chính mình, ngày mùa đông, vì sao không đi chuẩn bị bộ đồ mới vật? Bác không đủ vẫn là làm sao vậy? Dương Nhược Thiến đã xác định bọn họ khẳng định có sự gạt chính mình. Này Hạnh Xuân không biết như thế nào trả lời, làm Dương gia trưởng tức, nàng tuy rằng không trưởng quản Dương gia tiền tài, lại vẫn là biết được có bao nhiêu, nếu không phải lúc ấy kia sự kiện, chỉ sợ hiện giờ cũng sẽ không sẽ không như vậy tiết kiệm. Đại tẩu có cái gì hảo dấu dếm, ngươi nói cho ta đi. Dương Nhược Thiến vẻ mặt chờ mong nhìn Hạnh Xuân, bức thiết muốn biết sao lại thế này. Rốt cuộc đã xảy ra cái gì không thể báo cho sự tình Tô Hoàng Nghị xem nàng cứ như vậy cấp Sợ nàng động tác quá lớn thương đến bụng Lập tức buông trong tay tay nải cùng rổ tới gần bên người nàng tận lực có thể trước tiên bảo hộ nàng Trong lúc nhất thời trong sảnh lâm vào an tĩnh Mọi người ngươi xem ta ta xem ngươi không biết nên nói cái gì Dương Mẫu cùng Dương Đại tẩu hai người khẽ nhíu mày do dự Không biết hay không muốn mở miệng nói ra Liên ở các nàng do dự thời điểm Ngoài cửa truyền đến rồn dập tiếng bước chân, chỉ là thanh âm có chút loạn, rõ ràng là hai người bước chân. Dương Nhược Thiến quay đầu nhìn lại, nay vừa thấy mới phát hiện là Dương lão Cha cùng Dương Đại Ca đi đến. Ở đâu đâu? Là Thiến Nương đã trở lại sao? Dương lão Cha vừa vào cửa liền do hỏi, vừa lúc đối thượng Dương Nhược Thiến ánh mắt, lập tức cao hứng mà đón đi lên, khuê nữ, Thiến Nương, người đã về rồi. Nói chuyện thanh có chút kích động. Cha! Là ta, ta đã trở về. Dương Nhược Thiến đứng dậy đón đi lên, ánh mắt lại ở dương Lão cha đuổi phải thượng dạo qua một vòng, nhìn hắn kia khập khiếng đi tới, biểu tình lập tức lạnh xuống dưới, chỉ vào kia đuổi phải kinh ngạc nói, cha, chân của ngươi, chân sao lại thế này? Như thế nào sẽ biến thành người quẻ? A, cái này dương Lão cha dừng lại bước chân, có chút chần trờ nói, cái kia, không có gì, đây là cha một không cẩn thận không cẩn thận té ngã quăng ngã dứt lời có chút xấu hổ cười cười dương nhược thiến thấy thế có chút không tin nhìn dương lão cha sau đó nhìn về phía dương mẫu cảm thấy có khả nghi càng lại như vậy càng khả nghi muội muội sự tình không phải như thế kỳ thật dương nếu hành nhìn không muốn nói cha mẹ chính mình thật sự nhịn không được cảm thấy chuyện này cần thiết muốn nói cho chính mình muội muội chẳng sợ nàng đã gả chồng cũng muốn nói tình những người đó đi thay hòa muội phu một nhà thật ngươi đi rồi không bao lâu, vốn li trong nhà bạc cũng đủ, muốn đi trong huyện khai cái cửa hàng làm một ít buồn sinh ý, như vậy cũng có thể đủ không lo lắng bạc càng ngày càng ít, nhưng không nghĩ tới, này bạc còn không có đến phiên chúng ta dùng, lại bị một ít đột nhiên xuất hiện thân thích cấp đoạt đi rồi một ít, còn làm hại cha té ngã quăng ngã chặt đứt chân. Càng nói càng tức giận, dương nếu hoành như là tìm được rồi nói hết đối tượng, toàn bộ đem mấy ngày nay nghẹn ở trong lòng nói nói ra. Hắn chính là không quen nhìn những cái đó cái gọi là thân thích. Dương Nhược Thiến lặng lặng mà nghe Dương nếu hành giảng thuật, càng nghe sắc mặt càng kém, càng là tức giận không thôi. Không nghĩ tới Dương gia còn có như vậy thân thích, đây là nàng hoàn toàn không biết sự, ngay cả trước kia ký ức cũng không có xuất hiện quá thân thích, thật là quá kỳ quái. Quay đầu nhìn về phía Dương lão Cha cùng Dương Mẫu, thấy bọn họ sắc mặt cũng không tốt, thậm chí có loại hận sắc không thành thép bộ dáng. Thức khắc minh bạch kia cái gọi là thân thích có thể là thật sự, chỉ là vì sao sẽ tới hiện tại mới xuất hiện. Cha, kia thật là nhà ta thân thích sao? Vì cái gì ta không biết? Dương Nhược Thiến bảo trì hoài nghi hỏi, thật sự có chút không thể tiếp thu loại này cực phẩm là nhà mình thân thích. Dương lão cha nghe vậy thở dài nói, bọn họ xác thật là nhà ta thân thích, chỉ là trước kia rất ít liên hệ, hơn nữa bọn họ, bọn họ ghét bỏ nhà ta nghèo, rất ít tới nơi này. Cho nên các ngươi cũng không biết, ngay cả, liền ta chính mình đều cho rằng không có những cái đó thân thích. Dứt lời có chút hổ thẹn cuối đầu, hắn là thật sự đều mau quên những người đó. Nếu như vậy, kia vì sao còn phải cho bọn họ bạc, cha, ngươi rốt cuộc nghĩ như thế nào? Dương Nhược Thiến có chút cả giận nói. Ai, không phải ta tưởng cấp, mà là bọn họ quân lấy náo, thiếu chút nữa làm tưởng ca nhi liền học đường đều đi không được. Thậm chí khả năng làm ý tỉ nhi gả không ra, ta lúc này mới, lúc này mới cho chút bạc, rốt cuộc năm đó hắn cũng chiếu cô ta một đoạn thời gian, tốt xấu là ta nhị thúc cùng đường đệ. Kêu hành, cấp bạc liền tính, vậy ngươi chân đâu? Bọn họ đem ngươi hại thành như vậy, ngươi còn coi như thân thích. Nghĩ đến đây Dương Nhược Thiến liền tới khí, cư nhiên dám hãm hại chính mình cha, xem ra phải cho viết giáo huấn mới được. Đừng nói nữa, nói lên cái này ta. Ta thật là tức giận đến không được, lần này qua đi thật là không tính toán nhận bọn họ, năm đó ân tình ta đã còn, về sau coi như làm không, kia thân thích đi." Dương lão cha kiên định nói. Dương Nhược Thiến nghe vậy lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, may mắn cha không bánh bao, còn biết phản kháng cùng sinh khí, như vậy liền hảo, như vậy nàng cũng cứ yên tâm nói cho bọn họ rời đi sự, bằng không thật đúng là lo lắng muốn mang lên những cái đó cực phẩm. "Hành, nếu cha quyết định liền hảo." Dương Nhược Thiến bình tĩnh gật đầu nói, ta cùng ý chí kiên định lần này là về trước tới, bà mô ở huyện thượng bên kia, ngày mai đi thanh thôn bên kia hội hợp, ta cùng ý chí kiên định đêm nay lưu lại nơi này, thuận tiện chờ tiểu mội cùng tiểu đệ trở về có việc cùng các ngươi nói, hy vọng các ngươi đến lúc đó có thể bình tĩnh một chút. Ơn, đương nhiên muốn ở một đêm, ngươi khó được trở về, ta đây liền làm đại ca ngươi tẩu tử đi đem tiểu đệ tiểu mội tiếp trở về, người một nhà hảo hảo tụ tụ. Dứt lời liền phân phó Dương Nếu Hoành cùng Hạnh Xuân đi tiếp người. Trưng 112 Dương Nhược Thiến cùng Tô Hoàng Nghị ngừng Dương láo trao ý kiến rất là vui vẻ đáp ứng xuống dưới, rốt cuộc bọn họ vốn dĩ liền quyết định ở một đêm. Hùng chi, Dương Nhược Thiến vốn dĩ liền quyết định thừa dịp đêm nay đem tu tiên sự tình nói cho cho bọn hắn, làm cho bọn họ quyết định đi lưu, sáng mai còn muốn đi thanh thôn bên kia cùng Tô mâu tập hợp. Hiện tại bọn họ chỉ còn chờ Dương nếu tường hòa Dương nếu ý thì trở về ăn cơm chiều, sau đó ở mọi người đều ở dưới tình huống báo cho, tỉnh phân hai lần tới nói. Trong lúc Dương lão cha nhìn đến Dương nhược thiến bụng phồng lên đó là kinh hỉ đến không được, hận không thể đi ra ngoài báo cho mọi người nữ nhi mang thai hắn phải có cháu ngoại. Đúng rồi, người bà bà đâu? Không cùng các ngươi cùng nhau lại đây sao? Đột nhiên nhớ tới Dương lão cha mở miệng hỏi, ánh mắt nhìn nhìn bốn phía phát hiện xác thật không có tần gia mẫu thân ảnh. Cha yên tâm, bà mẫu thực hảo, hiện giờ đang ở cùng cha chồng cùng nhau, còn có cứu cứu bọn họ, sáng mai bọn họ trực tiếp hồi thanh thôn, chúng ta cũng qua đi theo chân bọn họ hội hợp. Dương Nhược Thiến cười nói, Cha chồng, ngươi, ý chí kiên định hắn cha không phải hiện giờ cái này cha chồng là chuyện như thế nào? Chẳng lẽ Dương lão cha đầy mặt nghi hoặc suy đoán, nghi có phải hay không trên đường đã xảy ra cái gì? Dương Nhược Thiến nghe vậy nhìn Dương Lão cha biểu tình liền biết hắn khẳng định nghĩ nhiều, buồn cười lắc lắc đầu, cha, ngươi đừng nghĩ nhiều, sự tình như thế nào, chờ đại ca bọn họ trở về ta sẽ nhất nhất nói cho ngươi, ngươi đừng nghĩ quá nhiều. Nàng nhưng không hy vọng nhà mình cha cấp hiểu lầm cái gì. Ơn, cha không loạn tưởng, vậy chờ đại ca ngươi bọn họ trở về lại nói. Dương Lão cha gật đầu đồng ý, liền cũng không hề nghĩ nhiều, nếu nữ nhi đều nói như vậy. Vậy trước từ từ, hơn nữa ý chí kiên định cũng ở chỗ này, chính mình như vậy loạn tưởng nhiều không tốt, hy vọng ý chí kiên định không để ý. Tô Hoàng nghĩ đương nhiên không để ý, rốt cuộc mặc cho ai đều sẽ nghĩ nhiều, một cái sống nương tựa lẫn nhau mười mấy năm quả phụ cùng con mồ côi từ trong bụng mẹ, đột nhiên toát ra tướng công cùng cha tới, là người đều phải hoài nghi suy đoán. Bốn người vây quanh cái bàn ngồi, bên uống trà thủy biên chờ đợi này dương nếu hành bọn họ đã đến. Thời gian một chút quá, hai nén hương thời gian sau, Hạnh Xuân mang theo Dương nếu ý để vội vã đuổi trở về, nhìn đến Dương Nhược Thiến là một trận cao hứng, Hoan hô muốn ôm lấy Dương Nhược Thiến, nhưng lại bị Dương lão cha ngăn lại trụ. Chầm một chút, tỷ tỷ ngươi hoài hải tử. Dương lão cha lời vừa ra khỏi miệng, Dương nếu Y đi kịp thời dừng lại bước chân, đầy mặt khiếp sợ nói, tỷ, ngươi hoài thượng tiểu cháu trai. Dứt lời rất là kích động mà quay chung quanh ở Dương Nhược Thiến bên cạnh. Dương nhược thiến gật gật đầu, đúng vậy, ngươi phải làm gì? Nói bắt lấy Dương nếu y thì tay làm nàng hảo hảo đứng không lộn xộn. Dương nếu y cao hứng mà dừng lại, đứng ở Dương nhược thiến trước mặt cao hứng không thôi, dịu dít nói cái không ngừng. Một hồi hỏi ở kinh thành thế nào, được không chơi, một hồi hỏi tiểu cháu trai khi nào sinh ra, tiểu cháu trai ngoan không ngoan, nghe được chung quanh mấy người cười cái không ngừng. Liên ở như vậy tiếng cười không ngừng chung qua đi một canh giờ. Dương Nếu tưởng cũng bị Dương Nếu hành cấp mang theo trở về, bước chân run rập, thậm chí mang theo chạy chậm tiến vào. Dương Nếu tưởng tiến vào nhìn đến Dương Nhược Thiến cũng là kích động không thôi, lại vẫn là có chút lý trí ở, đầy mặt nghiêm túc ra vẻ chấn định đi đến bên người nàng. Nhìn mấy tháng giống như là trướng vài tuổi Dương Nếu tưởng, Dương Nhược Thiến đau lòng không thôi, minh bạch khẳng định là những cái đó sự tình làm hắn bị bắt trưởng thành lên. Vất vả! Dương Nhược Thiến không khỏi liền nói ra những lời này, duỗi tay muốn sờ sờ đầu của hắn, lại nhớ tới chính mình ngồi, hắn vóc dáng rõ ràng trưởng, cao một ít, có chút với không tới. Dương nếu tưởng cái gì cũng chưa nói, chỉ là nhìn nhà mình đại tỷ, hắn rất tưởng niệm nàng, đặc biệt là bị những người đó khi dễ cùng lừa đi đại tỷ cấp bạc khi, hắn càng ngày càng hy vọng chính mình nhanh lên lớn lên, như vậy liền có thể bảo hộ chính mình muốn bảo hộ người. Dương Nhược Thiến thấy hắn không nói lời nào chỉ là nhìn chằm chằm chính mình, bất đắc dĩ cười cười, chậm rãi đứng dậy tới gần hắn, sờ sờ đầu của hắn an ủi nói, không có việc gì, về sau sẽ không ở bị khi dễ, chỉ có bọn họ khi dễ người khác, sẽ không lại có người có thể khi dễ bọn họ. Ân. Dương nếu tưởng rốt cuộc gật đầu phát ra thanh âm, cũng dần dần lộ ra tươi cười. Thấy hắn như vậy, Dương Nhược Thiến nhẹ nhàng thở ra, liền quay đầu nhìn mọi người làm cho bọn họ trước đều làm xuống dưới, lại làm tô hoàng nghị đi đem cửa đóng lại, xác định chung quanh 100 mét nội không có người sau, nàng mới chậm rãi mở miệng đem đi kinh thành đã phát sinh sự tình cùng với tu tiên sự tình cùng nhau nói ra tới. Mấy người kiên nhẫn nghe, nhưng càng nghe sắc mặt càng là khiếp sợ, thậm chí cảm thấy không thể tưởng tượng, trên mặt biểu tình cũng biến hóa không ngừng, trong chốc lát thì ra là thế bộ dáng, một hồi bừng tỉnh đại ngộ, một hồi khiếp sợ, Một hồi không thể tưởng tượng, một hồi kích động, một hồi không thể tin được. Bọn họ như thế nào cũng không nghĩ tới, tô hoàng nghị thân phận sẽ là như vậy, tô mẫu thân phận cũng không đơn giản. Quan trọng nhất chính là bọn họ nữ nhi cư nhiên được đến cao nhân chỉ điểm, không phải cái gì võ học, mà là tu tiên chi thuật. Dương lão Cha cùng Dương Mẫu trong lúc nhất thời có chút tiếp thu không nổi, đã kinh ngạc đến ngây người trụ, Dương Nếu Y cùng Hạnh Xuân là hoàn toàn không thể tin được. Cảm thấy khả năng đang nằm mơ giống nhau, chỉ có Dương Nghếu hành cùng Dương Nghếu tưởng vẻ mặt khiếp sợ lúc sau tràn đầy kích động cùng hâm mộ nhìn nàng, cũng không có một kia tham niệm Chỉnh sự kiện chính là như vậy, bởi vì tu tiên việc, chúng ta không thể vẫn luôn ở chỗ này, đến đi đông đại lục bên kia, ta muốn cho cha mẹ cùng đại ca đại tẩu, tiểu đệ tiểu muội cùng nhau qua đi, sáng mai đi thanh thôn, đại gia cùng nhau rời đi nơi này. Dương Nhược Thiến không vội không chậm nói ra nàng ý tưởng lại không có sốt ruột muốn bọn họ cấp ra đáp án tới, rốt cuộc này đó tin tức ở bọn họ nơi đó quá mức không thể tưởng tượng, yêu cầu cho bọn hắn một chút thời gian tới tiêu hóa mới được. Khuê nữ, ngươi, ngươi nói chúng ta yêu cầu ngẫm lại, ngẫm lại lại làm quyết định. Dương lão cha không phải không tin, nhìn đến nữ nhi con rể biến hóa đã là đã tin tưởng, chỉ là phải rời khỏi này sinh sống vài thập niên địa phương, vẫn là có chút luyến tiếc, yêu cầu hảo hảo ngẫm lại lại làm quyết định. Những người khác đều là cái này ý tưởng, đều yêu cầu hảo hảo ngắm lại, trong đó hạnh xuân càng cảm thấy đến yêu cầu ngắm lại, nàng ở chỗ này còn có cha mẹ, hay không thật sự phải rời khỏi. Dương Nhược Thiến hiển nhiên cũng nghĩ đến vấn đề này, nàng cương điệu nhìn hạnh xuân vài lần, hy vọng đối phương có thể nghĩ kỹ, nàng biết quyết định này rất khó, nhưng cũng là thật sự không có biện pháp à. Thời gian ở dương gia người suy xét chung một chút qua đi, thẳng đến bên ngoài mặt trời xuống núi, Sắc trời dần tối thời điểm Dương Mẫu cùng Dương Lão Cha mới suy xét hảo, cấp ra một cái vừa lòng hồi đáp. Ngay sau đó đó là Dương Nếu Ý cùng Dương Nếu tưởng, bọn họ kỳ thật đã sớm tưởng hảo, chỉ còn chờ cha mẹ mở miệng mới đem chính mình muốn đi theo đại tỷ Dương Nhược Thiến ý tưởng nói ra. Tiếp theo liền dư lại Hạnh Xuân cùng Dương Nếu Hành đều biết Dương Nếu Hành là ở cố kỵ Hạnh Xuân, bọn họ cũng không nói nhiều hoặc là mở miệng quấy rầy bọn họ ý nghĩ. Dương Mẫu thấy sắc trời chấm chút. Liền chút mang theo Dương nếu y đi đi chuẩn bị cơm chiều, hy vọng sớm muộn gì cơm sau khi kết thúc hạnh xuân cùng Dương nếu hành có thể nghị ký cấp đáp án. Chỉ là không nghĩ, chờ Dương mẫu bọn họ làm tốt cơm chiều, còn không có bắt đầu ăn thời điểm, liền nghe được bên ngoài truyền đến chào tạm tiếng bước chân cùng một ít mắng thanh. Nhìn xem, vẫn là ngươi cháu trai đâu, cư nhiên liền xe ngựa đều có, lúc trước hỏi bọn hắn mượn bạc cư nhiên còn nói không có, liền cho như vậy điểm. Như thế nào đủ khai cửa hàng Bên ngoài thanh âm càng ngày càng gần Trong giọng nói toàn là tức giận Cùng hâm mộ ghen ghét miệng lưỡi Nghe thế thanh âm Không cần Dương lão cha bọn họ mở miệng Dương nhược thiến đã biết này Bên ngoài đi vào tới rốt cuộc là ai Trừ bỏ bọn họ nói cái kia cái gọi là Nhị thúc tức phụ ở ngoài Còn có thể có ai Nha, Nhìn xem, này quần áo Này lượng lệ, trên đầu kia trang sức Thật đúng là lóa mắt ta Dương nhị thẩm tiến vào nhìn chầm chầm Dương nhược Thiến xem, hận không thể nhìn chầm chầm ra cái hoa tới. Không biết vài vị là... Dương nhược Thiến ra vẻ không quen biết nhìn mấy người, đầy mặt nghi hoặc nói, các ngươi tới nhà của ta có chuyện gì? Hắc, đây là ta kia đại chất nữ đi. Bên cạnh cái kia khẳng định chính là cháu rể. Cầm đầu phụ nhân đầy mặt hương phấn nhìn Dương nhược Thiến cùng với Dương nhược Thiến trên đầu đồ trang sức. Ngài là... Dương Nhược Thiến rất là nghi hoặc nhìn lão phụ nhân, tựa hồ không rõ nàng là có ý tứ gì. Ai da, đại chất nữ, ta là ngươi nhị thẩm tử, là cha ngươi đường tẩu. Dương nhị thẩm tử đầy mặt tươi cười nói, ánh mắt lại nhìn chằm chằm Dương Nhược Thiến trên người quần áo cùng trang sức, không chớp mắt nhìn chằm chằm, hận không thể nhìn ra cái động tới mới được. Ta nhị thẩm, ta không biết nhà của chúng ta còn có thân thích a. Dương Nhược Thiến vẻ mặt không hiểu rõ bộ dáng nhìn đối diện mấy người. Nàng nhưng chưa nói lời nói dối, là thật sự không quen biết bọn họ. Này, kia hắn đại bá, ngươi mau nói à, chúng ta chính là thân thích, như thế nào chất nữ cư nhiên không quen biết chúng ta à. Dương nhị thẩm vẻ mặt chỉ trích nhìn Dương Lão cha nói. Dương Lão cha quay đầu đi làm lơ, đối với như vậy thân thích thật sự không nghĩ nhận thức, nếu không phải bọn họ là chính mình nhị thúc con dâu cùng tôn tử, là chính mình đường đệ tức cùng cháu trai. Hắn thật sợ chính mình sẽ nhịn không được thẳng đem bọn họ banh đi ra ngoài. Dương nhị thầm nhìn đến Dương láo cha không có trả lời, lập tức tức giận đi phía trước một bước chỉ vào Dương láo cha mắng. Ngươi cái vong ân phụ nghĩa ta cha chồng lúc trước đối với ngươi thật tốt, hiện tại ngươi cư nhiên không thừa nhận chúng ta, ngươi có phải hay không cảm thấy có bạc liền phải đem chúng ta này đó bà con nghèo ném ra. Ngươi thật là không phải cái đồ vật. Dương nhược thiến nghe vậy, không đợi những người khác ra tiếng. Trực tiếp đứng dậy phẫn nộ nói, ngươi mắng ai đâu? Còn có thể là ai? Đương nhiên là mắng các ngươi này đàn vong ân phụ nghĩa người. Dương Nhị Thẩm chào phung nói. Vong ân phụ nghĩa? Dương Nhược Thiến cảm thấy nàng đang nói đùa, rốt cuộc là ai vong ân phụ nghĩa? Rốt cuộc là ai mà không đồ vật, thật sự không cho điểm giáo huấn không được a Ngươi, ngươi nhìn cái gì? Vốn dĩ chính là. Dương Nhị Thẩm nhìn Dương Nhược Thiến ánh mắt kia, có chút sợ hãi lui về phía sau một bước. Sau đó nhìn đối phương chỉ trích nói, ngươi như thế nào, ta là ngươi nhị thẩm, ngươi như vậy xem ta làm cái gì, chẳng lẽ còn không thể nói. Dứt lời đúng lý hợp tình đĩnh đĩnh ngực. Đúng vậy, không thể nói sao. Ngươi này đường mội sao lại thế này. Nhìn thấy nhị thẩm cùng đường ca cũng không biết kêu một đề cũng không lấy ra một ít tán tới. Dương nhị thẩm phía sau một cái nam tử tiến lên nói. Ha ha, dựa vào cái gì kêu đồ vật cho các ngươi. Các ngươi là ai? Ngươi nói là ta nhị thẩm chính là ta nhị thẩm sao? Ta như thế nào không biết ta có cái nhị thẩm, ta sinh sống mười mấy năm nhưng không nghe nói ta có cái gì nhị thẩm, bằng không vì sao ta trong trí nhớ không có các ngươi, nhưng đừng là người nào tới giả mạo a. Dương Nhược Thiến phản trào phúng nhìn đối diện mấy người, thật là không biết xấu hổ người. Chính là chính là, đại tỷ nói rất đúng, bọn họ khẳng định là giả mạo bằng không nhà bọn họ sao có thể sẽ có như vậy thảo người ghét thân thích dương nếu y lì vẻ mặt tán đồng phụ hòa nói nhìn dương nhị thẩm bọn họ ánh mắt tràn đầy chán ghét cùng ghét bỏ dương nhị thẩm nghe xong lời này tức khắc tới khí không dám đối với dương như thiến chỉ có thể duỗi tay chỉ vào dương nếu y lì mắng ngươi này bồi tiền hóa còn không có gả chồng đâu liền làm ra loại này không nhận thân thích sự tình ngươi táo không tao à Này về sau gả chồng có phải hay không còn muốn đoạn tuyệt quan hệ a nói giống như cùng dương nếu ý nghĩa là mẹ con dương như dương nếu ý thì hừ lạnh một tiếng muốn mở ra phản bác lại thấy bên cạnh dương lão cha đứng dậy động tác sau nhắm lại miệng có chút khiếp đảm nhìn dương lão cha sợ hãi hắn trách tội chính mình như vậy đối trưởng bối bất kính ngược lại là dương nhược thiến không lo lắng nàng cảm thấy dương lão cha tuyệt không sẽ vì như vậy thân thích trách tội nữ nhi nhìn các nàng không có mở miệng Dương nhị thầm rất là đắc ý nói, như thế nào, như thế nào không nói. Bồi tiền hóa chính là bồi tiền hóa, đối trưởng bối bất kính, xem ngươi về sau có thể gả cái gì người trong sạch. Không nghĩ vừa dứt lời liền nghe được một tiếng tức giận thanh, câm miệng, cút cho ta đi ra ngoài, nữ nhi của ta gả chồng hay không không liên quan chuyện của ngươi, không cần phải ngươi nói. Chương 113 Dương lão cha vừa dứt lời, trong phòng mọi người đều là sửng sốt. Dương Nhị Thẩm có chút há hốc mồm, tựa hồ không thể tin được lần trước tới còn thành thật hàm hậu đường ca như thế nào lập tức thay đổi cái dạng, giống lên thật dọa người. Ngay cả Dương Nhược Thiến mấy người bọn họ cũng đều ngốc lăng trụ, không nghĩ tới ngày thường không rên một tiếng, rất là trung thực cha sẽ lớn tiếng nói chuyện, trong giọng nói cư nhiên còn mang theo phẫn nộ cùng chỉ trích miệng lưỡi. Trong lúc nhất thời trong sảnh an tĩnh lại, mọi người đều sững sờ ở nơi đó không biết nói cái gì. Dương Nhược Thiến trước phản ứng lại đây, đầy mặt ý cười nói, cha ta nói chính là, các ngươi còn chạy nhanh rời đi đi, ta muội muội gà hay không đi ra ngoài không cần các ngươi quản, cũng không liên quan các ngươi sự, cho nên đừng xen vào việc người khác, vẫn là có xa lắm không lăn rất xa hảo. Dứt lời còn cười ra tiếng tới, biểu hiện nàng cao hứng. Nghe vậy, Dương Nhị thẩm phục hồi tinh thần lại hung hăng mà trừng mắt Dương Nhược Thiến, đầy mặt tức giận, nhưng nhìn nàng kia một thân ngăn nắp hoa lệ trang điểm tức khắc đem đến khẩu nói nghẹn trở về, vì bạc gì đó nàng có thể chịu đựng Chỉ tiếc nàng chịu đựng Dương Nhược Thiến một chút cũng không tiếp thu, cũng sẽ không mắc như bị lừa, như cũ trào phúng nhìn Dương nhị thẩm đoàn người, trong mắt tràn ngập phiền chán. Được rồi, các ngươi cho ta rời đi nhà ta, phía trước cho các ngươi bạc liền tính, nếu các ngươi còn nháo sự nói, như vậy liền đem phía trước bạc còn trở về, còn có, ta này chân, cũng là vì ngươi nhi tử mới có thể như vậy. Nếu các ngươi tiếp tục đi xuống, liền thuận tiện cũng đem tiền thuốc men lưu lại. Dương lão cha không chút khách khí nhìn Dương nhị thầm nói, hoàn toàn không lưu một kia đường sống. Chính mình nữ nhi chính mình cũng chưa bỏ được đánh chửi một câu, bọn họ dựa vào cái gì nói như vậy, chính mình nữ nhi gả chồng hay không cũng không cần phải bọn họ định đoạt, thật là tức chết người đi được, như vậy thân thích cư nhiên không thể mớn. Dương nhược thiến nhìn kiên cường lên Dương lão cha, hoàn toàn lực định hắn. Đi đến hắn phía sau hướng ngược duy trì, xem tô hoàng nghị lo lắng không thôi đi đến nàng bên cạnh khẩn che chờ nàng, liền sợ đối diện mấy người nổi điên lại đây xung trang nói nàng. Ngươi, Dương có tài, ngươi đây là có ý tứ gì? À, ngươi có phải hay không hiện tại có bạc liền ghét bỏ chúng ta này đó thân thích, có phải hay không cố ý muốn bức tử chúng ta à? Dương nhị thầm đầy mặt phẫn nộ giống lớn nói. Hắn nhị thầm, ngươi này nói cái gì, rốt cuộc là ta bức tử ngươi. Vẫn là ngươi hẳn phải chết chúng ta à? Ngươi nhìn xem ngươi vừa mới nói cái gì? Ngươi tới nơi này lại là có ý tứ gì? Ừ, như thế nào? Chúng ta là thân thích không thể tới sao? Tới nơi này hỏi các ngươi mượn ít bạc cũng không thể sao? Ngươi nữ nhi gả cho hảo nhân gia, nhiều cấp chút bạc làm sao vậy? Nói dương nhị thẩm trong mắt vừa chuyển đột nhiên ra vẻ thương tâm vỗ đùi gào nói, đáng thương nữ nhi của ta đến bây giờ cũng không có hảo nhân gia nguyện ý à. Đều là này không bạc cho họa, ngươi nói một chút ta như thế nào liền không gặp được một cái hảo con rể đâu, có thể cho nhà ta đưa bạc, còn có thể đem nữ nhi của ta dương trắng trẻo mập mạp con rể a. Ngươi, ngươi dương láo cha không nghĩ tới nàng sẽ như vậy không biết xấu hổ nói những lời này, không cấm lo lắng nhìn về phía tô hoàng nghị, thấy hắn không có gì biến hóa vẫn luôn hộ ở nữ nhi bên người mới nhẹ nhàng thở ra, sau đó quay đầu nhìn dương nhị thẩm nghiêm khắc nói, hắn nhị thẩm. Lời nói ta đặt ở nơi này, lần trước các ngươi làm ta ké ngã ngã gãy chân thời điểm liền nói quá, chúng ta hai nhà không có gì quan hệ, bạc cũng đã cho ngươi, lần đó bạc cũng coi như là báo đáp lúc. Trước nhị thúc đối ta ân tình, các ngươi đừng lại đến, đi nhanh đi. Hắn hiện tại là thật sự hoàn toàn thất vọng rồi. Không được, ngươi cần thiết lại các bạc, như vậy điểm bạc như thế nào đủ con ta khai cửa hàng, nữ nhi của ta còn phải gả người không có của hồi môn. Ngươi làm đại chất nữ cấp một chút, nàng kia trên người như vậy nhiều trang sức, cấp cái hai ba kiện thì tốt rồi. Nói xong mắt thèm nhìn Dương Nhược Thiến trên đầu trang sức. Nghe vậy, không nói Dương Lão Cha cảm thấy đối phương vô cớ gây rối, Dương Nhược Thiến đều cảm thấy Dương Nhị Thẩm là có chút không thể nói lý, nàng nữ nhi cùng nhi tử quan nhà mình chuyện gì? Đúng vậy, các ngươi cho bạc chúng ta mới đi, bằng không chúng ta sẽ không rời đi. Dương nhị thẩm nhi tử đầy mặt nghiêm túc phụ hòa nói, nhìn Dương nhược thiến cùng tô hoàng nghị ánh mắt tràn đầy tham lam. Ha ha, dựa vào cái gì? Dương nhược thiến nhịn không nổi nữa, đi phía trước vừa đứng hỏi, khi nào nghe qua đại bá dương cháu trai, đường muội dưỡng đường ca. Các ngươi tìm ra một cái đến xem. Lao hổ không phát uy thật đương nàng là cả phê miêu A. Như thế nào không có? Các ngươi cho bạc không phải có. Ha ha. Ra đây nếu là không muốn đâu. Dương Nhược Thiến hỏi ngược lại. Không muốn chúng ta liền không rời đi. Dương Nhị Thẩm nói trực tiếp hướng trên mặt đất ngồi xuống, tựa hồ hạ quyết tâm không rời đi bộ dáng Như vậy à, như vậy Dương Nhược Thiến nói tới gần Dương Nhị Thẩm, nàng cảm thấy không cho điểm giáo huấn thật là không được. Vốn dĩ này mấy người uy hiếp liền tính, cùng lắm thì vận dụng vũ lực giải quyết, kết quả này nơi nào là uy hiếp, quả thực chính là chơi xấu, chẳng sợ hiện tại dùng võ lực giải quyết. Ngày mai khẳng định còn sẽ lại đến. Bọn họ tạm thời còn không rời đi, cũng không thể làm đại gia rời đi trước còn bị người mỗi ngày phiền não, xem ra thật sự chỉ có thể như vậy. Dương Nhị Thẩm không rõ Dương Nhược Thiến muốn làm cái gì, nhưng là cũng không sợ hãi, hai mắt nhìn chằm chằm Dương Nhược Thiến đôi mắt xem, như là muốn xem ra điểm cái gì tới. Nhị Thẩm a, ta cảm thấy ngươi không nên ở chỗ này muốn bạc, chúng ta dựa vào cái gì cho các ngươi bạc đầu. Ngươi có thể đi Tiền Trang muốn à, Tiền Trang như vậy nhiều bạc, nhất định có thể muốn tới rất nhiều. Dương Nhược Thiến vẻ mặt tươi cười nhìn Dương Nhị Thẩm đôi mắt nói chuyện, kỳ thật âm thầm ở làm thôi miên cũng chính là lợi dụng tinh thần lực thôi miên nàng, đây chính là thương dự giáo nàng. Là, Tiền Trang, đối, Tiền Trang có bạc. Nhìn chăm chăm Dương Nhược Thiến đôi mắt Dương Nhị Thẩm trong miệng không ngừng lẩm bẩm, đi Tiền Trang, đi Tiền Trang. Nói xong chuẩn bị đứng dậy rời đi. Bên cạnh Dương Nhị Thẩm Nhi tử thấy thế vẻ mặt cảnh rất nói, ngươi làm cái gì? Ngươi đối ta nương làm cái gì? Nói rối tay giữ chặt phải rời khỏi Dương Nhị Thẩm. Ta có thể làm cái gì? Ta chỉ là nói cho nàng một ít việc thật mà thôi, ngươi cảm thấy ta có thể làm cái gì đâu? Dương Nhược Thiến ngẩng đầu đĩnh đĩnh ngực nhìn đối diện cái này đường ca, trong mắt vừa chuyển, đồng dạng nhìn chằm chằm đối phương đôi mắt nói, chẳng lẽ ngươi không cảm thấy ta nói rất đúng? Tiền trang như vậy có bạc, dựa vào cái gì không thể cho người ta đâu, có thể đi tiền trang muốn bạc, nơi đó rất nhiều. Dương Đường ca không biết sao lại thế này, nghe xong Dương Nhược Thiến nói cảm thấy rất đúng, không cấm bung ra giữ chặt Dương Nhị thầm tay, trong miệng cũng lẩm bẩm muốn đi tiền trang. Hai người hành động làm bên cạnh Dương Đường ca tức phụ cùng muội muội xem giật mình, không rõ sao lại thế này, muốn rôi tay bắt lấy nhà mình tướng công cùng bà bà, lại chào không được chỉ có thể đi theo bọn họ phía sau chạy tới. Dương Nhược Thiến nhìn theo kia bốn người rời đi, khỏe miệng gợi lên lộ ra cười lạnh tới, thật chờ mong kia hai người tỉnh lại lúc sau biết chính mình làm sự sẽ thế nào. Ha ha, nghĩ đến bọn họ đi tiền trang muốn bạc vô cơ gây rối đến lúc đó bị trào tiến trong nhà lao, hy vọng có thể nhiều quan mấy ngày, tốt nhất quan đến bọn họ rời đi liền hảo, nàng nhưng không như vậy nhiều kiên nhẫn đối phó cực phẩm vô lại người. Đối với Dương Nhị Thẩm một nhà đột nhiên rời đi hành động dương ra mọi người rất là khó hiểu, đặc biệt là Dương nếu hành, có chút nghi hoặc chỉ vào rời đi bóng dáng nói, "Này, bọn họ cứ như vậy đi rồi." Tựa hồ không thể tin được những người này thật sự rời đi, vẫn là đột nhiên mà rời đi. Ân, đương nhiên là thật sự rời đi. Dương Nhược Thiến vừa lòng gật đầu nói, trong lòng mơ hồ có chút tò mò bọn họ nháo sự cảnh tượng. "Này, bọn họ sẽ không thật sự đi tiền trang đi." Dương nếu hoành tràn đầy to mò nghi hoặc nhìn Dương Nhược Thiến hỏi, hắn vừa mới chính là nghe được muội muội nói cái gì tiền trang, cẩn thận tưởng tượng liền biết muội muội ý tứ, chính là như thế nào cũng không nghĩ tới Dương Nhị Thẩm sẽ thật sự tin tưởng. Dương Nhược Thiến vẻ mặt ý cười gật đầu, đương nhiên, đều nói tiền trang có bạc, bọn họ vì muốn bạc, đương nhiên đến đi tiền trang a. Chính là có thể hay không muốn tới bạc vấn đề, ha ha. Thật sự đi tiền trang Dương Nếu Hoành tràn đầy phức tạp nhìn Dương Nhược Thiến, thấy nàng đang cười cũng không nhiều lắm mở miệng, cảm thấy như vậy cũng hảo, làm cho bọn họ ha ha mệt cũng đúng, đến nỗi bọn họ vì cái gì sẽ nghe lời đi tiền trang chuyện này. Dương Nếu Hoành trực tiếp cấp xem nhẹ, dù sao mặc kệ nói như thế nào Dương Nhược Thiến đều là hắn muội tử, hắn không lo lắng. Nhưng thật ra một bên Dương Lão cha nghe xong bọn họ đối thoại sau lời nói thấm tiếng nói, mặc kệ như thế nào, chỉ cần bọn họ không ra sự là được. Hy vọng bọn họ có thể đã chịu điểm giáo huấn đừng lại đến, bằng không đến lúc đó ai. Nói đi đi đến bên cạnh bàn mang theo trầm trọng không khí ngồi xuống. Dương Nhược Thiến cùng Dương Nếu hoành liếc nhau, đoán được Dương Lão Cha chưa nói xong nói là cái gì, đều có chút không biết có thể nói cái gì, nói đến nói đi, kia dù sao cũng là Dương Lão Cha kia chỉ dư lại mấy cái thân thích, cũng không thể thật sự làm quá tuyệt, thật là phiền nhân a. Hảo Hảo, ăn cơm đi. Nếu đều đã đi rồi cũng đừng suy nghĩ, chúng ta vẫn là ngẫm lại thiến nương nói sự tình, chúng ta rời đi nên chuẩn bị chút cái gì. Dương mẫu mở miệng đánh gãy trầm trọng không khí, vô vô bên người Dương nếu ý đi ý bảo nàng hỗ trợ bày biện chén đúa. Dương nhược thiến nghe vậy gật đầu phụ hòa nói, đúng vậy, cha, ngươi đừng nghĩ, mọi người đều đừng nghĩ, nếu đã đi rồi, chúng ta liền chạy nhanh ăn cơm, ngày mai còn muốn đi thanh thôn bên kia cùng ta bà bà bọn họ hội hợp. Chúng ta vẫn là ngẫm lại rời đi sự tình đi. Ân. Dương Lão cha trầm trọng gật gật đầu, chỉ là trên mặt biểu tình như cũ như vậy, xem làm người đau lòng. Dương nhược thiến còn tưởng mở miệng khuyên bảo cái gì, lại bị bên cạnh tô hoàng nghị duỗi tay giữ chặt ngăn lại, lắc lắc đầu nhỏ giọng ở nàng bên thai nói, làm cha lẳng lặng đi, sẽ tốt, nhiều lời ngược lại sẽ luật tưởng. Ta đã biết. Nghe xong tô hoàng nghị lời nói Dương nhược thiến gật đầu đồng ý. Chỉ là nhìn về phía Dương lão cha ánh mắt vẫn là có chút lo lắng. Lúc này Dương lão cha trong lòng cũng rất là mâu thuẫn, không biết như vậy đúng hay không, rốt cuộc đó là chính mình để muội. Năm đó hắn nhị thúc cùng nhị thẩm đối hắn vẫn là man tốt, đường đệ người nọ cũng không tồi, chỉ tiếc không biết này đệ muội như thế nào sẽ như thế vô lại lưu manh, thậm chí đem cháu trai cháu gái giáo thành như vậy, thật là làm hắn đau đầu không thôi, lại cũng thực chua xót. Không rõ là cái dạng gì tình huống làm cháu trai cháu gái biến thành như vậy. Dương Nhược Thiến vừa an biên nhìn Dương lão cha tình huống, không biết muốn bao lâu hắn mới có thể nghĩ kỹ, chỉ hy vọng có thể nhanh chóng minh bạch, những cái đó thân thích thật sự quá có thể hút máu, không thể qua quán, hướng chi bọn họ phải rời khỏi, nếu không cho điểm giáo huấn, chỉ sợ về sau những người đó sẽ có phiền toái càng lớn hơn nữa. Cho nên nàng hôm nay làm như vậy kỳ thật cũng coi như là biến tướng trợ giúp Dương Nhị Thẩm bọn họ đi, làm cho bọn họ có cái giao hấn, về sau sẽ thu liếm điểm, có thể thành thật kiên định quá đi xuống, hy vọng thật sự có thể vào nàng mong muốn, Dương Nhị Thẩm một nhà đường lại lăn lộn, Mà bị bọn họ nhắc mãi Dương Nhị Thẩm một nhà, lúc này đã ngồi xe bỏ đi trước trong huyện Tiền Trang, trong miệng vẫn luôn niệm Tiền Trang cùng bạc mấy chữ. Làm bên cạnh Dương Nhị Thẩm Nữ Nhi cùng con dâu lo lắng không thôi, đồng thời mơ hồ có chút sợ hãi. Chương 114. Hôm sau, ở Dương gia qua một đêm dương nhược Thiến cùng Tô Hoàng Nghị sớm lên, dùng trong không gian thức ăn chuẩn bị một đốn bữa sáng. Đại bữa sáng chuẩn bị tốt sau, Dương gia mọi người mới dần dần thức tỉnh lại đây, một người tiếp một người đi ra từng người phòng. Chỉ là từ bọn họ trên mặt biểu tình cùng màu da có thể thấy được Trừ bỏ dương nếu tưởng hòa dương nếu y y ở ngoài còn lại bốn người ngủ đến cũng không phải cỡ nào hảo, tức khắc cảm thấy chính mình chuẩn bị không gian đồ ăn rất có dự kiến trước, như vậy có thể cho bọn họ tinh thần hảo điểm, không đến mức quá mệt mỏi. Cha mẹ, đại ca đại tẩu, tiểu đệ tiểu muội các ngươi đi lên. Dương nhược thiến cười hô, ta làm tốt cơm sáng, mau tới ăn đi. Dứt lời ngồi xuống chỉ chỉ trên bàn sớm một chút. Thiến Nương ngươi sớm như vậy liền dậy. Như thế nào không nhiều lắm ngủ một lát. Dương Mẫu kinh ngạc nhìn trên bàn gạo trắng cháo cùng dưa muối bánh bao chờ đồ ăn, tức khắc cảm thấy Nữ Nhi có phải hay không khởi quá sớm. "Không có, ta ngủ rất khá, nương đừng lo lắng, các ngươi mau ngồi xuống ăn đi, này đó còn nóng hổi đâu." Dương Nhược Thiến cười gấp chiên trứng đưa tới mới vừa ngồi xuống Dương nếu tưởng trong chén, ý bảo hắn ăn nhiều chút. Sau đó nàng theo thứ tự cấp ngồi xuống Dương Nếu, y cùng Dương mẫu bọn người bỏ thêm chiên trứng cùng bánh bao thịt, làm cho bọn họ biên uống cháo vừa ăn, không cần lo lắng không có. Thiến Nương, ta và ngươi đại tẩu nghĩ kỹ rồi, chúng ta quyết định cùng đại gia cùng nhau rời đi. Cắn khẩu bánh bao thịt Dương Nếu hoành đột nhiên mở miệng nói. Dương Nhược Thiến nghe vậy ngẩng đầu kinh hỉ nói, thật sự? Đại ca đại tẩu nghĩ kỹ rồi. Nàng còn lo lắng đại tẩu do dự. Như vậy sẽ làm Dương mẫu bọn họ cũng chần chờ. Ân, chúng ta nghĩ kỹ rồi, chúng ta cùng nhau, rốt cuộc chúng ta là người một nhà. Dương Nếu hành kiên định nói, hắn liên tiếp cùng người nhà tách ra, húng chi hắn kỳ thật đối tu tiên thực cảm thấy hứng thú, đặc biệt là có thể có tự bảo vệ mình năng lực, trường sinh bất lao như thế nào không tâm động. Một bên hạnh xuân nhìn đã đem bọn họ thương lượng kết quả nói ra Dương Nếu hành, không biết như thế nào nhẹ nhàng thở ra, nàng cũng không biết vì sao. Chính là cảm thấy nói ra khá hơn nhiều, đến nỗi chính mình cha mẹ bên kia, Hạnh Xuân quyết định đến lúc đó hỏi một chút thiên lương có thể hay không cấp chút bạc làm bồi thường. Dương ra mặt khác mấy người nghe được Dương Nếu Hoành quyết định, tức khắc yên lòng, bọn họ còn lo lắng Dương Nếu Hoành cùng Hạnh Xuân rất khó lựa chọn, thậm chí muốn theo chân bọn họ tách ra, hiện giờ như vậy thật sự là quá tốt. Bởi vậy mọi người ăn dậy sớm cơm liền vui sướng lên, cảm xúc cũng ngẩng cao lên hoàn toàn đã không có vừa mới bắt đầu suy sút cùng tinh thần xa suốt. Đãi mọi người dùng xong cơm sáng lúc sau, liền thu thu thu thập chuẩn bị ngồi xe ngựa đi cách vách thanh thôn nơi đó. Dọc theo đường đi các thôn dân nhìn Dương gia ngồi trên xe ngựa thật là các loại hâm mộ ghen ghét, thậm chí nghị luận sôi nổi đều bắt đầu hối hận không có hảo hảo cùng Dương gia giao hảo, thậm chí có chút người hối hận lúc trước không có làm nữ nhi gả cho Dương gia hoặc là gả cho lúc trước tô gia. Dương Nhược Thiến nghe những lời này đó cũng không có để ý, dù sao mặc kệ bọn họ hiện tại nói cái gì đều không làm nên chuyện gì, nàng đã gả cho tô hoàng nghị, nàng đại ca cũng cưới tức phụ, đều đã theo chân bọn họ không có bất luận cái gì quan hệ. Chỉ là, chờ tới rồi thanh thôn thời điểm, Dương Nhược Thiến lại không thể không để ý, không thể không tức giận, nàng như thế nào cũng không nghĩ tới, bọn họ bất quá là rời đi thanh thôn mấy tháng. Bọn họ phía trước sở trụ phòng ở liền đổi chủ. Từ trên xe ngựa xuống dưới dương nhược thiến ngẩng đầu nhìn trước mắt tô trạch trong mắt chính áo ủ gió lốc, thấy thế nào phòng ốc như thế nào không cao hứng, đổi thành là ai đều sẽ không cao hứng, hảo hảo mà một cái ra không thể hiểu được bị người ba chiếm, là ai có thể cao hứng lên. Thiến đương, ngươi đừng nóng giận, việc này có ý chí kiên định ở, ngươi còn mang thai đâu. Một bên dương mẫu nhìn tức giận nữ nhi lập tức rôi tay lôi kéo nàng. Làm nàng đừng nhúc nhích giận, người mang thai kiêng kỵ nhất tức giận. Tô Hoàng nghị nghe vậy lập tức bình phục chính mình tức giận trái lại an ủi Dương Nhược Thiến, chờ đem Dương Nhược Thiến an ủi hảo lúc sau, mới khôi phục lãnh nhan nhìn nhắm chặt đại môn, trực tiếp đi lên trước dùng sức đẩy ra đại môn liền phải vào xem rốt cuộc là ai bá chiếm hắn phòng ở. Bên trong người tựa hồ nghe đến ngoài cửa động tĩnh, vội vội vàng vàng chạy tới, này vừa thấy, Dương Nhược Thiến đám người mới phát hiện cư nhiên là một người xa lạ nữ tử đi ra. Các ngươi vài vị là? Đi ra tuổi trẻ nữ tử dẫn đầu nhìn đến chính là Tô Hoàng Nghị, mặt đỏ hồng sau mới nhìn đến phía sau Dương Nhược Thiến đám người. Dương Nhược Thiến thấy thế, không đợi Tô Hoàng Nghị mở miệng, đi lên trước che ở Tô Hoàng Nghị trước mặt nhìn nữ tử hỏi ngược lại, ngươi lại là ai? Ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Nô gia Thúy Liên. Cùng ra mẫu tới nơi này đầu nhập vào thân thích, hiện giờ bị an bài ở nơi này, không biết vài vị là ai. Tới nơi này tìm người nào. Dứt lời nữ tử ánh mắt nhìn nhìn Dương Nhược Thiến phía sau Tô Hoàng Nghị, mãn nhãn xấu hổ vứt cái mị nhãn. Tô Hoàng Nghị hơi hơi như mày, đối với Thúy Liên vứt tới mị nhãn trực tiếp quay đầu đi làm lơ, sắc mặt cũng đen xuống dưới, tựa hồ không nghĩ tới ở tại nhà mình trạch cư nhiên là như vậy một cái lả lơi hong bướm nữ nhân. Dương nhược thiến càng là cả khuôn mặt đều đen xuống dưới, khỏe miệng gợi lên cười lạnh nói, "A, ta thật đúng là không biết tìm kiếm thân thích người có thể bị an bài ở nhà người khác chung, thật là chưa từng nghe thầy a. Này hộ nhân ra xa ra, tạm thời không trở lại, làm người chủ hạ cũng không cái gì đại sự. Thúy Liên một bộ đương nhiên bộ dáng nói, ha ha, phải không? Như vậy nhà này chủ nhân nếu là đã trở lại, vậy ngươi chẳng phải là nên rời đi dứt lời dương nhược thiến hướng bên trong đi rồi vài bước tiếp tục nói thật là đắc hư ta hảo hảo ở nhà nhiên để cho người khác cấp ở ngươi ngươi là nhà này chủ nhân thúy liên kinh ngạc nhìn dương nhược thiến tựa hồ không nghĩ tới đối phương chính là nhà này chủ nhân càng không nghĩ tới chính là bọn họ cư nhiên đã trở lại như thế nào không thể sao hiện tại phiền toái ngươi đi thu thập hành lý rồi đi nhà của chúng ta không chào đón ngươi thúy liên nghe vậy ánh mắt loé loé vẻ mặt thông dong bộ dáng lập tức trở nên nhu nhược đáng thương, hai mắt dương dương nhìn về phía dương nhược thì nói: tỷ tỷ, ta, ta không phải cố ý, chẳng biết có được không thu lưu ta cùng với mâu thân mấy ngày, chờ chúng ta tìm được chỗ ở lại đi. Dứt lời ánh mắt lại phét phét cửa tô hoàng nghị, ai là tỷ tỷ ngươi, đừng loạn đều, còn có nhiệt tình thu thập rời đi nơi này. nàng lại không nốc tử, đối phương kia vứt mị nhãn động tác nhỏ thấy thế nào không đến, tỷ tỷ. Ta, ta rời đi nơi này liền không chỗ ở, có thể hay không chờ chúng ta tìm được phòng ốc sau lại đi à? Không được, hiện tại liền đi. Dương Nhược Thiến không lưu tình chút nào cự tuyệt, lưu lại chỉ có thể là mầm tai họa. Nhưng, nhưng Thúy Liên Nhu nhược đáng thương nhìn về phía Tô Hoàng Nghị nói, Đại ca, có thể hay không thu lưu chúng ta? Nàng cảm thấy một nhà chi chủ khẳng định là cái này nam. Dương Nhược Thiến thấy nàng như vậy, tức khắc tới khí chẳng không thể làm lèn sợi ra tới cấp nữ nhân này cào vài cái. Tô Hoàng Nghị thấy Dương Nhược Thiến sinh khí, lập tức đi đến nàng bên cạnh ngâm nàng chấn an nói, đừng tức giận, làm nàng dọn đi liền hảo, ngươi tức giận cái gì đâu? Ta, ta còn không phải, không phải bởi vì ai? Dương Nhược Thiến chu lên miệng nói, trừng mắt nhìn Tô Hoàng Nghị liếc mắt một cái sau nhìn về phía Thúy Liên ánh mắt đều lạnh xuống dưới. Tỷ tỷ, nô no gia, nô no gia không có nơi đi. Thật sự không thể châm trước mấy ngày sao? Thúy Liên lại lần nữa ủy khuất nói, ánh mắt lại như cũ chăm chú vào tô hoàng nghị trên người, tựa hồ muốn xem ra cái động tới, còn thường thường liền chạy cái mị nhãn. Bất quá tô hoàng nghị lại như là không nhìn thấy giống nhau, hoàn toàn làm lơ, hắn này hành động làm Thúy Liên càng là ủy khuất khó chịu, hận không thể trực tiếp bổ nhào vào trong lòng ngực hắn khóc lóc kể lệ. Thật vất vả ở cái này trong thôn nhìn đến một cái đẹp công tử. Như thế nào liền như vậy không có đồng tình tâm cùng thương hại tâm đâu Chính mình đều tỏ vẻ như vậy rõ ràng Chẳng lẽ hắn nhìn không tới sao Đương nhiên không phải Tô Hoàng nghĩ thấy được cũng minh bạch Chỉ là hắn sẽ không có bất luận cái gì hành động cùng phản ứng Loại này nữ nhân hắn là khinh thường cũng chán ghét Húng chi hắn nhìn nữ nhân này cảm thấy có chút quen mắt Tổng cảm thấy ở nơi nào gặp qua Được rồi, đừng kêu tỉ tỉ của ta Ta cũng chỉ có một cái muội muội. Nhưng không có ngươi cái này muội muội hiện tại thu thập rời đi, nhà của chúng ta dân cư quá nhiều, lưu không giới ngươi. Dương Nhược Thiến không kiên nhẫn vất tay lệ ngôn nói. Nhưng, nhưng ta không địa phương khác. Đó là chuyện của ngươi, cùng chúng ta không quan hệ, không bằng ngươi liền đi tìm cho ngươi an bài chỗ ở ngươi. Nếu hắn có thể an bài ngươi ở chỗ này, nói vậy còn có thể an bài ngươi đi địa phương khác. Không, ta, ta nói đến một nửa Thúy Liên nói không được. Nước mắt không tự chủ giữ lại, làm người vừa thấy còn tưởng rằng bị ai khi dễ dường như. Chỉ tiếp một đường đi theo xe ngựa lại đây thôn dân nhìn đến cảnh tượng như vậy cũng không có gặp chuyện bất bình hoặc là hỗ trợ, mà lại như cũ vây xem lên, thậm chí đối với nữ tử bộ dáng này có khinh thường cùng lời ra tiếng vào. Nghe được bên ngoài các thôn dân lời ra tiếng vào đàm phán hòa bình luận, Dương Nhược Thiến cùng Tô Hoàng Nghị mới hiểu được sao lại thế này. Trước mắt cái này tự mình ở tại nhà bọn họ nữ nhân là ai? Mà lúc này Tô Hoàng Nghị mới hiểu được đối phương như thế nào quen mắt, nguyên lai like là bọn họ rời đi thôn trước phát sinh kia sự kiện, cái kia ở cửa thôn ngã ngồi trên mặt đất kia đối mẹ con. Thật không nghĩ tới đôi mẹ con này như vậy có bản lĩnh, thế nhưng thật sự ở trong thôn giữ lại, còn câu dẫn tới rồi người, thậm chí trụ thượng bọn họ cái này ra, xem ra này nữ tử cũng không bình thường. Liên nhi, ngươi làm sao vậy? Ai khi dễ ngươi, vẫn luôn ở trong phòng đợi không được nữ nhi trở về phụ nhân đột nhiên chạy ra tới, vừa lúc nhìn đến Thúy Liên khóc thút thít bộ dáng, nhất thời đầy mặt phẫn nộ nhìn về phía đứng ở trong sân Dương Nhược Thiến cùng Tô Hoàng Nghị chỉ trích nói, là các ngươi tự tiện xông vào dân trạch khi dễ nữ nhi của ta sao. Dương Nhược Thiến cười lạnh nói, ngượng ngùng, không phải chúng ta khi dễ ngươi nữ nhi, mà là chúng ta tới phải về phòng ở, ta còn không có cáo các ngươi tư xấm dân trạch đâu. Ngươi, các ngươi là nhà này chủ nhân. Từ dương nhược thiến trong lời nói minh bạch phụ nhân kinh ngạc nhìn hai người, tựa hồ không rõ như thế nào hêm đẹp này hộ nhân ra lại về rồi. Lại quay đầu nhìn xem cửa, phát hiện còn có xe ngựa, còn có những người khác, lần này tới, này không phải ý nghĩa các nàng mẹ con đến rồi đi, lại lần nữa biến thành khắp nơi phiêu bạc sinh hoạt. Đương nhiên, nếu không tin ngươi có thể hỏi một chút bên ngoài vây xem thuốc dân, bọn họ chính là nhận thức chúng ta. Đây là chúng ta tô ra tòa nhà, như thế nào có thể cho các ngươi trụ? Dương Nhược Thiến chỉ chỉ bên ngoài thôn nhóm nhóm nói. Nghe nàng nói như vậy, phụ nhân minh bạch là sự thật, chỉ là các nàng mẹ con thật không thể rời đi, rời đi nơi này liền rất khó lại tìm được địa phương, không cần bạc liền có chỗ ở, không cần làm việc liền có ăn, một khi rời đi đã có thể rất khó tìm đến tốt như vậy địa phương sinh sống. Cái kia, có thể hay không cho chúng ta mấy ngày, chúng ta nghĩ cách rời đi? Hiện tại rời đi nói chúng ta không có địa phương nhưng trụ, ngươi là được giúp đỡ lại thu lưu mấy ngày đi. Phụ nhân trong mắt vừa chuyển đột nhiên đối với Dương Nhược Thiến cầu xin nói. Dương Nhược Thiến meo nhau mắt, không có sai quá phụ nhân trong mắt tính kế, nhất thời lắc đầu cự tuyệt nói, không được, bất quá có thể cho các ngươi thời gian thu thập hành lý, các ngươi đi tìm cho các ngươi ở nơi này người đi, ta tưởng, khẳng định có người sẽ thu lưu của các ngươi. Ngươi, ngươi như thế nào như vậy? Phụ nhân tự hồ không nghĩ tới nàng như vậy không thông tình đặc lý, nhưng lại không bao lâu nề hà, chẳng sợ biết nàng nói chính là sự thật, xác thật có thể có người thu lưu, nhưng nào so thượng cái này phòng ở A. Liên ở bọn họ rằng có thời điểm, vây xem ở bên ngoài thôn dân nơi đó phát ra kinh ngạc cảm thán thanh, thiên A, thật nhiều xe ngựa tới. Chương 115 Nghe được các thôn dân kinh ngạc cảm thán thanh đàm phán hòa bình luận thành. Dương Nhược Thiến không cần tưởng liền đoán được là ai tới, trừ bỏ Tô Mỗ bọn họ không làm nhị tưởng. Lúc này, cũng chỉ có Tô Mỗ bọn họ sẽ giá xe ngựa tới nơi này, chỉ là không tới trước bọn họ trở về sớm như vậy, nghĩ đến cũng là sáng sớm liền tỉnh lại hướng bên này tới rồi. Thiên a, này xe ngựa, vẫn là hai chiếc xe ngựa, hơn nữa vừa mới kia một chiếc, Tô ra đây là đổi vận. Không biết a, này xe ngựa thật đại, những cái đó mã cũng hảo tuấn. Nhìn qua so huyện thượng kia tài chủ ra xe ngựa đều phải hảo. Này tô gia năm nay thật là gặp may mắn a. Giống như từ tô hoàng nghị đón dâu lúc sau liền bắt đầu biến hảo. Đúng vậy, cũng không biết có phải hay không hương thôn cái kia dương già cô nương vượt phù, sớm biết rằng lúc trước khiến cho nhà ta cưới đã trở lại, nói không chừng ta đều biến thành tài chủ. Mọi người nhất ngôn nhất ngữ nói, vốn đang hảo hảo, không biết như thế nào liền dính dáng đến dương nhược thiến mặt trên. Tô Hoàng Nghị sắc mặt lạnh lùng, tức khắc khí lạnh tứ tán, đối với bọn họ lấy chính mình nương tử tới nói sự thực không mừng, hắn nương tử như thế nào có thể gả cho bọn họ những người đó? Thế, như thế nào đột nhiên hạ nhiệt độ? Trung quanh các thôn dân quấn chặt áo đông, không rõ vừa mới còn hảo hảo, như thế nào lập tức liền có gió lạnh lại đây, liền ăn mặc áo đông đều chịu không nổi? Đây là làm sao vậy? Như thế nào đều vây quanh ở nơi này? Đi xuống xe ngựa tô mẫu nhìn trước mắt cảnh tượng rất là khó hiểu, không rõ nhà mình cửa như thế nào sẽ đứng nhiều người như vậy. Nương, các ngươi tới. Nhìn đến tô mẫu bọn họ đã đến, Dương Nhược Thiến lập tức lôi kéo tô Hoàng Nghị đi ra ngoài nên đón bọn họ. Ân, vừa đến. Tô mẫu gật gật đầu, nhìn nhìn bốn phía tình huống cùng với đứng ở tô cổng lớn khẩu hai nữ nhân, tức khắc nghi hoặc nói, đây là có chuyện gì? kia hai người là ai? Nói chỉ chỉ Thúy Liên bọn họ. Nga, Nương, sự tình là cái dạng này. Dương Nhược Thiến mở miệng nói, ta cùng ý chí kiên định vừa lại đây liền phát hiện trong nhà có người ở, gõ cửa sau mới phát hiện là cái này hai cái mẹ con ở chúng ta tòa nhà. Cái gì? Tô mẫu chân kinh rồi, đầy mặt không dám tin tưởng nhìn Thúy Liên mẹ con, tựa hồ không rõ chính mình nhà ở vì sao phải bị này hai cái mẹ con cấp chủ đi. Nàng đi ra phía trước đánh giá Thúy Liên hai mẹ con, không biết có phải hay không nàng ảo giác, tổng cảm thấy trước mắt cái này kêu Thúy Liên cùng đã chết cái kia tô phu nhân rất giống, đều thuộc về nhu nhu nhược nhược cái loại này. Nếu Dương Nhược Thiến biết tô mẫu ý tưởng, nhất định sẽ nói cho nàng, đó là Bạch Liên Hoa, các nàng đều là thuộc về Bạch Liên Hoa người. Hiện giờ biết được sự tình nguyên do, nhưng tô mẫu lại không có đồng tình tâm tư. Từ biết năm đó sự tình liền bởi vì một lần thiện tâm dẫn tới, nàng liền không nghĩ tới lại phát cái gì thiện tâm, đặc biệt là trước mắt hai mẹ con cũng không giống như là cỡ nào người tốt. Vị này phu nhân, ngươi, ngươi có thể nhiều thu lưu chúng ta mấy ngày sao Thúy liên nhìn đi đến trước mặt tô mẫu hỏi, đầy mặt nu nhược đáng thương bộ dáng tranh thủ đồng tình. Chỉ tiếc tô mẫu không có đồng tình tâm, rất là vô tình cự tuyệt nói, ngượng ngùng, nhà của chúng ta quá tiểu Dân cư quá nhiều, cũng không phương tiện thu lưu các người. Hùng chi nhà bọn họ nam nhân quá nhiều, thu lưu hai nữ nhân thực dễ dàng khiến cho thị phi. Nhưng, nhưng chúng ta không địa phương đi a. Thúy Liên khổ sở cúi đầu, trong mắt hiện lên một tia hận ý. Rõ ràng như vậy có tiền, xe ngựa đều như vậy, ăn mặc tốt như vậy, vì sao còn muốn tới nơi này cùng các nàng mẹ con tranh phong ở. Thật là đáng giận, nếu, nếu nàng cũng có bạc có quyền thế. Có phải hay không liền sẽ không như vậy bị khi dễ? Thúy Liên tự cho là che giấu thực hảo, lại không nghĩ vẫn là bị tu luyện quá Dương Nhược Thiến cùng Tô Hoàng Nghị cảm giác được các ý, càng quan trọng là Dương Nhược Thiến thông qua thần thức nhìn đến nàng kia trên mặt biểu tình, tức khắc minh bạch nữ nhân này tuyệt đối không thể lưu lại nơi này. Nương, ta đứng đều có chút mệt mỏi, chúng ta phòng ở, vì sao phải cho người khác, lần này ta cha mẹ cũng cùng nhau tới, tòa nhà căn bản trụ không dưới. Dương Nhược Thiến đi đến Tô Mâu bên cạnh vạn trụ cánh tay của nàng làm nũng nói. Tô Mâu thấy nàng làm nũng, hơi kinh ngạc một chút, không nghĩ tới con dâu còn sẽ làm nũng, tức khắc có chút mới lạ, nhưng cũng minh bạch trước mắt quan trọng nhất trước đem trước mắt sự tình giải quyết, giải quyết xong rồi mới có thể ngồi xuống hảo hảo liêu. Con dâu hiện giờ mang thai, Tô Mâu sao có thể làm nàng ở chỗ này háo, đương nhiên đầy mặt nghiêm túc nhìn chán ghét Thúy Liên cự tuyệt nói, thực xin lỗi. Nhà chúng ta phòng ở tuy rằng nhìn đại, nhưng là nhà của chúng ta dân cư cũng nhiều, cho nên không có phương tiện thu lưu các người. Hơn nữa con dâu của ta phía trước cũng nói qua, các người nếu có thể ở lại ở chỗ này, kia thuyết minh có người ở chợ giúp các người, các người chi bằng cứ đi tìm hắn hỗ trợ đi. Thúy liên đầy mặt kinh ngạc ngẩng đầu nhìn về phía Tô Mẫu, tựa hồ không nghĩ tới chính mình đều như vậy đáng thương, vì sao nàng còn không có đáp ứng? Tô Mẫu không kiên nhẫn vứt phất, phất tay. Sau đó cùng Dương Nhược Thiến hướng bên trong đi đến, liếc liếc mắt một cái đứng ở nơi đó phát ngốc Thúy Liên, nhìn kia biểu tình, nàng càng ngày càng cảm thấy quen thuộc, càng ngày càng chán ghét. Tô Hoàng Nghị thấy nhà mình tức phụ cùng nương đều đi vào, xoay người đi tới cửa bên kêu ý bảo Tô Nhân Sương cùng Lý Phụ bọn họ cũng tiến vào, đồng thời cũng làm Dương láo cha cùng Dương mẫu bọn họ theo thứ tự đi vào. Lý Nguyệt Mai đi vào tới thời điểm, nhìn Thúy Liên mặt lạnh hừ một tiếng. Đơn giản là nàng nhìn cái này Thúy Liên liền nhớ tới kinh thành cái kia thích tần minh hải hồ nguyệt tuyết, cái kia ghê tẩm nữ nhân. Mọi người nhất nhất đi vào tô chạch bên trong, hoàn toàn làm lơ đứng ở cửa ngốc lăng thương tâm Thúy Liên mẹ con. Tiến vào bên trong tô mẫu trực tiếp phân phó lý một bọn họ đem này tô chạch không thuộc về bọn họ một kích kia Thúy Liên mẹ con quần áo đều thu thập hảo ném cho các nàng. Đối với tự tiện trụ tiến nhà mình người, tô mẫu đương nhiên sẽ không cấp sắc mặt tốt nàng không sinh khí đã là đủ tốt. Dương Nhược Thiến thấy tô mẫu như vậy, trong lòng cũng thoải mái lên, nàng kỳ thật xem kia Thúy Liên thực khó chịu, đặc biệt là đối phương cư nhiên còn câu dẫn nhà mình tướng công, thật là, nếu không phải chính mình mang thai, thật muốn tấu một đốn mới được. Bất quá tấu một đốn không được, cấp điểm tiểu giáo huấn vẫn là có thể, cho nên Dương Nhược Thiến ở đi ngang qua Thúy Liên bên người tiến vào trong phòng thời điểm, từ trong không gian lấy ra một ít ngỡ phân chiếu vào nàng quần áo thượng. Thật không tưởng, chúng ta mới rời đi không lâu mà thôi, cư nhiên làm người ở tại chúng ta phòng ở, thôn trưởng rốt cuộc là nghĩ như thế nào. Đi vào đại sảnh tô mẫu tràn đầy tức giận nói, Nương, ngươi đừng nóng giận, này cũng không phải thôn trưởng sai. Dương Nhược Thiến mở miệng quên, vừa mới ta nghe được các thôn dân nói, tựa hồ là mộ hộ nhân ra nguyên nhân, thôn trưởng cũng là không có cách nào biện pháp mới thỏa hiệp. Như vậy cũng không được a. Rốt cuộc cái gì nguyên nhân làm thôn trưởng đáp ứng, thật là. Tô mẫu như cũ tức giận nói, cảm thấy mặc kệ cái gì lý do đều không nên tham ô người khác phong ốc. Một bên lý ra mọi người sôi nổi gật đầu cảm thấy rất đúng, sao có thể tùy tiện tham ô người khác phong ốc, nếu mỗi cái thôn đều là như thế này tùy tiện nói, như vậy còn có ai nguyện ý ở kia trong thôn trụ hạ. Được rồi được rồi, dù sao chúng ta cũng sẽ không ở cái này trong thôn trụ lâu lắm, sớm chút rời đi liền hảo. Đến nỗi này phòng ở, nếu các ngươi không nghĩ tiện nghi người khác, liền đưa cho tương đối đáng tin cậy người nhìn hoặc là bán đi liền hảo. Vẫn luôn trầm mặc Lý Gia Gia mở miệng nói. Tô mẫu cùng Dương Nhược Thiến nghe vậy cảm thấy có đạo lý, đồng thời Dương Nhược Thiến cảm thấy Dương gia bên kia phòng ở cũng có thể dựa theo như vậy biện pháp tới. Mọi người đều tụ tập ở đại sảnh bên trong, lớn tuổi đều nhất nhất ngồi xuống, tuổi trẻ Tô Hoàng Nghị cùng Lý Tư viễn chờ này đồng lứa đều đứng ở bên cạnh. Một đám người đầu tiên là cho nhau giới thiệu chính mình thân phận, sau đó mới bắt đầu nói ra chuyến này mục đích. Ở bọn họ mở miệng nói phía trước, Tô Hoàng Nghị còn không quên cấp này nhà ở bốn phía giả thiết một cái tinh chú, làm bên ngoài người sẽ không nghe được bên trong thanh âm, cho dù là cỡ nào võ công cao cường người. Nhưng là bọn họ lại có thể tinh tường nghe được bên ngoài thanh âm, thì như lúc này bởi vì mang thai mà ngồi ở Tô Mâu bên cạnh Dương Nhược Tiến. Nàng chính một bên nghe trước mắt Lý Phụ bọn họ cùng Dương lão cha bọn họ đối thoại, một bên phân tâm quan sát bên ngoài tình huống, nhìn xem Thúy Liên kia hai mẹ con rời đi không có. Không nghĩ nhìn ra đi mới phát hiện, kia mẹ con hai người nình tay nải không có rời đi, như cũ ở cổng lớn đứng, các thôn dân lại ở tô trạch đại môn đóng lại sau sôi nổi rời đi, đối Thúy Liên mẹ con tao ngộ một chút đồng tình cùng thương tiếc đều không có có lẽ thật là bởi vì này mẹ con hai người phía trước phát sinh sự tình đem các thôn dân kiên nhẫn hiền lành tâm cùng với hảo ý đều cấp thao hết ngồi ở bên cạnh tô mẫu thấy dương nhược thiến nhíu mày hành động không cấm mở miệng hỏi như thế nào kia mẹ con hai người còn không có rời đi sao nàng chính là biết con dâu có cách không xem người bản lĩnh ư đúng vậy còn không có rời đi vẫn luôn ở cửa thậm chí còn ngồi ở trước đại môn thủ dương nhược thiến gật gật đầu. Nội tâm rất là khó hiểu, không rõ đôi mẹ con này còn muốn làm gì, đều đã nói được như vậy minh bạch, làm các nàng rời đi nơi này, cư nhiên còn ở cửa thủ, đây là muốn làm gì. Tô mẫu đồng dạng như mày khó hiểu, không rõ kia hai người muốn làm cái gì, dù sao nàng là không thích kia mẹ con hai người, chẳng sợ thực đáng thương nàng đều thích không tới. Đến nỗi những người khác, đương nhiên càng sẽ không nói cái gì. Lý gia người cảm thấy không cần vì hai cái không chút nào tương quan người làm Tô Mẫu cùng Dương Nhược Thiến không vui, Tô nhân xương huynh đệ còn lại là tưởng tượng đến lúc trước cứu cùng bên ngoài kia hai nữ nhân đồng dạng nữ nhân khi khiến cho tai nạn liền hoàn toàn không có gì tưởng hỗ trợ ý tứ. Mà Dương gia người càng là không có khả năng mở miệng nói cái gì, bọn họ ước gì kia hai nữ nhân rời đi, mặc cho ai đều có thể nhìn ra cái kia Tiêu Thúy Liên đối Tô Hoàng Nghị có ý tứ. Ai biết lưu lại có thể hay không xảy ra chuyện, chẳng sợ bọn họ tin tưởng Tô Hoàng Nghị cũng không tin cái kia Thúy Liên, cho nên rời đi là tốt nhất. Bởi vậy mọi người đều bảo trì trầm mặc, hoàn toàn không có muốn hỗ trợ ý tứ, thu lưu gì đó càng là không có khả năng. Chỉ là bọn hắn không đi thu lưu, bên ngoài Thúy Liên mẹ con lại không nghĩ như vậy rời đi, các nàng sao có thể rời đi thật vất và yên ổn địa phương lại lần nữa phiêu bạt khắp nơi du đáng thậm chí không có chỗ ở cố định bị người khi dễ đâu. Nhìn trong phòng mọi người trầm mặc, không khí có chút trầm trọng, dương nếu có chút thấy nấy, cảm thấy đây là bởi vì chính mình duyên cớ, không cấm sờ sờ bụng, tận lực làm chính mình bình phục xuống dưới không đi nghĩ nhiều. Nương, liền từ các nàng, chỉ cần chúng ta không buông khẩu liền hảo, huống chi ông ngoại đều nói, chúng ta cũng mau rời đi nơi này, đến lúc đó đem phòng ở bán hoặc là tặng người, các nàng chính là tưởng lưu lại cũng vô dụng. Dương Nhược Thiến mở miệng Trấn An tức giận Tô Mẫu, nàng kỳ thật đại khái có thể minh bạch Tô Mẫu vì sao sinh khí, đơn giản là cái kia Thúy Liên cùng cái kia Kinh Thành các nàng đối phó Tô Phu nhân thật là quá tương tự. Hành, nghe các ngươi, ta không tức giận, đại gia tiếp tục thảo luận đi, chúng ta sửa khi nào rời đi. Tô Mẫu nhìn đang ngồi mọi người nói, trong lòng nói cho chính mình không cần sinh khí, đã qua đi, hiện tại hết thể đều hảo. Tô Nhân Sương thấy Tô Mẫu như vậy. Rồi tay nắm lấy tay nàng vỗ nhẹ vài cái lấy kỳ an ủi, trong lòng rất là tự trách, nếu không phải chính mình lúc trước cứu người cũng sẽ không dẫn tới như thế. Mọi người lại lần nữa mở miệng nói lên rời đi sự tình tới, Dương Nhược Thiến cũng đi theo cùng nhau thảo luận, trong lúc lại không quên vẫn luôn chú ý bên ngoài Thúy Liên mẹ con. Trước 116 Đại Kết Cục Dương Nhược Thiến bọn họ vốn tưởng rằng Thúy Liên mẹ con sẽ có cái gì chỗ dựa hoặc là dựa vào người lại đây không nghĩ đợi một ngày cũng không có nhìn thấy tới một cái người, mà Thúy Liên mẹ con không biết có phải hay không cũng phát hiện không ai tới lúc sau vội vàng thu thập hảo tay nảy ninh liền rời đi nơi này. Chỉ là đi rồi vài bước sau còn không quên mãn nhãn không cam lòng nhìn thoáng qua tô trạch cuối cùng vẫn hận bất bình rời đi, đến nỗi các nàng mẹ con rời đi hậu phát sinh cái gì, vậy không phải Dương Nhược Thiến bọn họ nên biết đến. Tô trạch bên trong, tam người nhà đang ở thương lượng khi nào rời đi quyết định, Tô gia cùng Lý gia đều không sao cả, tùy thời có thể rời đi, chỉ có Dương gia bởi vì Hạnh Xuân duyên hãng cơ yêu cầu từ từ, vì thế quyết định ở lâu một ngày. Vốn dĩ Dương Nhược Thiến còn tưởng rằng gặp qua chơi Tết âm lịch rời đi, nhưng là Lý Phụ bọn họ cảm thấy sớm một chút rời đi sớm hảo, tỉnh bạn nhất có chút người phục hồi tinh thần lại đột nhiên tới tìm kiếm bọn họ liền không ổn. Dương Nhược Thiến nghe vậy cảm thấy rất đúng, liền lấy ra một ít bạc cấp đại tẩu Hạnh Xuân. Làm nàng đem trong nhà bên kia công đạo một chút sau, hậu thiên sáng sớm bọn họ liền phải rời đi. Hạnh Xuân gật đầu đồng ý, sau đó cùng Dương Gia người cùng hồi hương thôn bên kia dọn dẹp một chút, liền chờ ngày thứ ba rời đi. Như vậy thật sự không thành vấn đề sao. Dương Nhược Thiến đứng ở trong viện nhìn đi xa Dương Gia người, nàng trong lúc nhất thời thật là có chút mê mang. Tới nơi này tuy rằng thời gian không dài. Nhưng lại đột nhiên phải rời khỏi đi một cái khác xa lạ địa phương một lần nữa bắt đầu, nàng thật đúng là không biết nên dùng cái gì tâm tình tới biểu đạt. Như thế nào? Hiện tại hối hận. Thương dự không biết từ nơi nào đi ra hỏi, liếc liếc mắt một cái bên cạnh vẫn luôn cảnh giác tô hoàng nghị rất là bất đắc dĩ, không nghĩ tới người nam nhân này vẫn luôn để phòng chính mình, chẳng lẽ không biết chính mình hiện tại đã là người thường sao? Không có, chính là nhất thời có chút mê mang. Chúng ta rời đi nơi này qua bên kia thật sự an toàn sao? Từ người nơi đó chính là nghe nói bên kia không đều là tu tiên người, cũng có nhiều hơn ma tu cùng yêu tu a. Nàng thật lo lắng bọn họ hiện giờ thực lực qua đi có thể hay không an toàn. Ha ha, liền lo lắng cái này. Yên tâm, bên kia cùng bên này không sai biệt lắm, cũng là từ nông thôn, chúng ta có thể trước từ từ tới. Thương dự cười nói, bất quá hắn trong lòng kỳ thật cũng có chút không xác định. Tô Hoàng Nghị nghe xong bọn họ đối thoại, mới hiểu được nhà mình nương tử lo lắng chính là cái gì, ruôi tay ôm nàng bả vai an ủi nói, yên tâm, có ta ở đây, ta nhất định sẽ bảo vệ tốt người, thú chi chúng ta còn có len sợi cùng hồng hồ bọn họ đâu, đừng lo lắng. Ta biết, có thể là bởi vì mang thai dễ dàng tưởng quá nhiều duyên cớ đi, vậy không nghĩ? Dương Nhược Thiến nói sờ sờ bụng, không cấm lắc đầu bật cười, cảm thấy chính mình khả năng thật là suy nghĩ nhiều quá. Tô Hoàng Nghị cùng thương dữ nghe nàng như vậy vừa nói cũng không hề mở miệng khuyên bảo cái gì, cảm thấy vẫn là làm nàng lẳng lặng chính mình nghĩ kỹ tốt nhất. Mọi người cứ như vậy ở Tô Trạch chủ hạ, nhưng là bởi vì nhân số quá nhiều, Tô Trạch không có quá nhiều giường đệm, chỉ có thể làm lý tư viên cùng Tô Hoàng Nghị vài vị tuổi trẻ nam ngủ dưới đất, còn lại nữ cùng trung niên cùng với lão niên trưởng bối đều ngủ giường đệm. Tại đây hai ngày hai vạn thời gian. Tô Hoàng Nghị cùng Dương Nhược Thiến bất thời giờ đi tìm một chút Lâm Hổ, chuẩn bị đem tô trạch để lại cho Lâm Hổ nhà bọn họ. Bất đắc dĩ Lâm Hổ kiên quyết không thu, chỉ có thể giá thấp bán cho bọn họ một nhà lúc sau, thuận tiện dạy một ít đồ ăn vật cách làm sau mới yên tâm rời đi. Ngày thứ ba sáng sớm mọi người nên đón Dương gia người sau, lập tức nhích người hướng sau núi bên kia chạy tới nơi. Nhưng là vì không cho người hoài nghi, bọn họ là giá xe ngựa trước rời đi thanh thôn. Sau đó xuống xe làm Dương Nhược Thiến đem xe ngựa thu vào không gian sau, mới đoàn người chậm rãi hướng sau núi đi đến. Đương tới gần sau núi cái kia cửa động thời điểm, vốn dĩ bị Lý Một cùng Lý Nhị nâng cái kia hôn mê trung niên nam tử lại như là cảm nhận được cái gì đột nhiên mở hai mắt. Ta, ta đây là ở đâu? Trung niên nam tử khàn khàn thanh âm nhìn bốn phía, tổng cảm thấy nơi này rất quen thuộc. ngươi tỉnh, chúng ta đây là ở sau núi. Đang đi tới đông đại lộ trên đường, chính là ngươi nói địa phương. Thương dự đi đến nằm trung niên nam tử nơi đó nói. Đông đại lục, sau núi Sơn Động, trung niên nam tử lẩm bẩm, đột nhiên như là nhớ tới cái gì sau giấy rũa muốn lên. Ta, ta muốn lên, ta muốn đi Sơn Động, nàng, nàng còn đang đợi ta. Ngươi nằm, chúng ta hiện tại liền qua đi, đợi lát nữa ngươi là có thể nhìn thấy nàng. Thương dự đè lại hắn muốn ngồi dậy động tác. Tuy rằng không biết cái kia nàng là ai, nhưng là hắn có thể minh bạch cái kia nàng đối người này có bao nhiêu quan trọng. Cùng người này nhận thức nhiều năm, từ nhỏ đã bị hắn chiếu cố trợ giúp, bằng không chính mình đã sớm thành kia cái gọi là sư phó đỉnh lò hoặc là giết người công cụ, cho nên hắn đặc biệt hiểu biết người này. Chỉ tiếc lúc trước hắn hôn mê hồi lâu, bằng không chính mình lúc trước cũng không có khả năng vì cứu mẹ mà thỏa hiệp cái kia cái gọi là sư phó, phải không? Có thể nhìn thấy có thể nhìn thấy liền hảo. Trung niên nam tử sau khi nghe được chậm rãi nằm xuống, trong miệng không ngừng lẩm bẩm, tựa hồ liền sợ không thấy được giống nhau. Dương Nhược Thiến đám người thấy thế cũng không nhiều lời, chỉ là đều có chút tò mò cái kia cái gọi là nàng là ai, rốt cuộc là cái dạng gì chuyện xưa. Đoàn người nhanh hơn bước chân hướng giữa sườn núi thượng đi đến, Dương Nhược Thiến cùng Tô Hoàng nghị ở trước nhất đầu dẫn đường, không biết đi rồi bao lâu, mọi người ở đây sắp tưởng nghỉ ngơi thời điểm. Rốt cuộc thấy được cái kia không thấy được Sơn Động, chính là nơi này. Dương Nhược Thiến chỉ vào kia Tiểu Sơn Động dẫn đầu cùng Tô Hoàng Nghị đi vào đi. Này Sơn Động ở bên ngoài nhìn Tiểu, nhưng bên trong lại không nhỏ, chờ đi vào đi sau. Lý Tư viễn bọn họ mới phát hiện, này nơi nào là Tiểu Sơn Động, quả thực giống như là cái chô ở giống nhau. Dương Nhược Thiến bất chấp những người khác ở nơi đó kinh ngạc cùng khắp nơi tìm xem. Nàng đi Tô Hoàng Nghị lập tức đi đến trong sơn động cái kia người bình thường nhìn không ra cửa, tìm được cơ quan ấn động, sau đó cửa đá mở ra, lập tức tiếp đón mọi người lại đây. Đầu tiên là len sợi đi vào do đường, sau đó đại gia theo thứ tự ấn tuần tự hướng bên trong đi đến, Dương Nhược Thiến cùng Tô Hoàng Nghị ở mọi người đi vào đi sau cũng dẫn đầu đi vào. Tiến vào sau mọi người mới phát hiện bên trong là một chỗ động thiên, cư nhiên cái gì đều có, quan trọng nhất chính là... Nơi này không khí rõ ràng so với bọn hắn ở bên ngoài hô hấp hảo. Lúc này nằm ở trên ghế nằm bị nâng lên núi trung nghiên nam tử tựa hồ cũng cảm nhận được trong không khí biến hóa, lập tức không rảnh lo mặt khác làm lên ngồi xếp bằng mồm to hô hấp, hắn đã xác định chính mình thật là về tới chỗ cũ. Mọi người ở đây đều sửng sốt hô hấp không khí thời điểm, cách đó không xa thanh âm bừng tỉnh mọi người, chỉ thấy tiến vào cửa đá đối diện một cái cửa đá mở ra. Nơi đó đi vào tới một vị thân xuyên màu xanh nhạt váy áo xinh đẹp nữ tử. Nữ tử tựa hồ thực kinh ngạc nơi này như thế nào nhiều người như vậy, lại ở nhìn đến trung niên nam tử sau, đầy mặt kinh ngạc biến thành kích động. Trung niên nam tử tựa hồ cũng cảm giác được nữ tử ánh mắt, mở to mắt nhìn đến sau, lập tức há mồm hô ra tới, nữ tử thẳng đến nam tử, hai người nhanh chóng ôm nhau ở bên nhau, xem dương nhược thiến bọn họ trợn mắt há hốc mồm, rất là hoài nghi này rốt cuộc là ai. Bọn họ là cha con, nhưng nhìn không giống đợi một hồi mới từ bọn họ nói chuyện phía bên trong minh bạch. Bọn họ là một đôi hái nhân, đơn giản là một ít việc tách ra. Hắn đi Tây Đại Lục bên kia tìm kiếm đồ vật trở về chứng minh thực lực của chính mình sau nên thú nàng. Không nghĩ này một phân khai chính là hai mươi mấy năm, lại còn có dẫn tới ở Tây Đại Lục bên kia thiếu chút nữa xảy ra chuyện. Dù sao từ này đứt quãng nói chuyện phía bên trong dương nhược thiến bọn họ xem như minh bạch. Trung niên nam tử đến có bao nhiêu xui xẻo mới có thể đụng tới như vậy sự tình. Ôn chuyện lúc sau, nữ tử mới nhớ tới Dương Nhược Thiến bọn họ đoàn người, đầu tiên là cảm tạ bọn họ, sau đó dò hỏi bọn họ yêu cầu cái gì trợ giúp, lúc sau đoàn người đi theo nữ tử đi ra sơn động. Rời đi cái này sơn động lúc sau, bọn họ thông qua nữ tử miêu tả minh bạch, bọn họ xác thật đi tới đông đại lục bên này, chẳng qua là đông đại lục một chỗ thôn trang thuộc về Linh khi quá đầy đủ địa phương. Dương Nhược Thiến lúc này mới biết được nguyên lai ở Đông Đại Lục cũng có giai cấp chi phần chẳng qua cũng không có hoàng đế, có chỉ là gia tộc cùng tông môn. Trải qua giải, Dương Nhược Thiến bọn họ quyết định ở cái này thôn trang trước ở lại, tốt xấu muốn cho mọi người đều trước chúc cơ lúc sau mới có thể yên tâm rời đi thôn trang này đi tìm người, bằng không bọn họ một chỗ thôn trang khẳng định sẽ xảy ra chuyện, tại đây tu tiên giới, chính là cường giả vi tôn. Tại đây thôn trang một trụ chính là 6 năm, tại đây 6 năm, Dương Nhược Thiến sinh hạ Long Phượng Thai, cũng bởi vì này đối Long Phượng Thai làm Dương Nhược Thiến cùng Tô Hoàng Nghị không có đối tiến vào nguyên anh kỳ sau không thể mang thai có ảnh hưởng, như cũ nỗ lực tu luyện. Mà này 6 năm nội, Lý Tư Viên cùng thương dự mấy người bởi vì tuổi trẻ hơn nữa Dương Nhược Thiến không gian những cái đó linh vật làm thức ăn, đã trở thành trúc cơ hậu kỳ, sắp kim đan. Tô mẫu cùng lý ra ra bọn họ tắc bởi vì tuổi đại, 6 năm thời gian dựa dương nhược thiến trong không gian đổ vật đạt tới trúc cơ, so lý tư viễn bọn họ vẫn là kém một ít. Đến nỗi vị kia trung niên nam tử tắc trải qua 6 năm khôi phục tới rồi nguyên dạng, tu vi cũng một lần nữa trở về, nguyên lai là kim đan kỳ, nữ tử cũng là kim đan, bọn họ tại đây thôn trang hoặc là trung quanh thành trấn xem như cứng giả. Cũng bởi vì như vậy, Cách đó không xa trong thành thành chủ đã từng tới đây muốn làm mấy người tiến vào trong phủ thành chủ bảo hộ bên này, bất quá đều bị cự tuyệt, rốt cuộc Dương Nhược Thiến bọn họ mục tiêu không phải nơi này, mà là đi tìm người. Vì thế mọi người chuẩn bị tốt bọc hành lý bắt đầu hướng đông đại lục trung tâm đi, tìm kiếm người đồng thời thuận tiện làm lý ra mọi người có thể nhận tổ quy tông. Đúng vậy, nhận tổ quy tông, đây là Dương Nhược Thiến ở sinh hải tử phía trước từ giữa năm nam tử trong miệng biết được. Lý Tư Viễn cùng Đông Đại Lục Lý Gia người tương tự, quan trọng nhất chính là hắn tùy thân hướng kia cái ngọc bội thật là Lý Gia tín vật. Bởi vậy mọi người quyết định đi trước Đại Lục Trung Tâm, không ngừng là tìm người cũng là nhận thân. Đoàn người đi đi dừng dừng, thuận tiện hỏi thăm dưới, rốt cuộc ở nửa năm nhiều thời giờ đi tới Đông Đại Lục Trung Tâm, cũng không có vội vã đi tìm là lướt, mà là đi trước Lý Gia nhận thân. Không nghĩ tới nhận thân rất là đơn giản. Đương Lý Gia đương nhiệm gia chủ nhìn đến kia cái ngọc bội thời điểm, không cần đại gia nhiều lời, nhìn Lý Gia Gia cùng Lý Phụ bọn họ liền nhận hạ bọn họ, chỉ vì kia cái ngọc bội chỉ có Lý Gia nhân tài có thể mở ra. Biết được bọn họ từ Tây Đại Lục tới bên này 6 năm nhiều, hơn nữa đã đều là Trúc Cơ thậm chí Kim Đan, còn có hai vị Nguyên Anh, tức khác làm Lý Gia Gia chủ cao hứng không thôi. Trúc Cơ cùng Kim Đan không có gì, nhưng là Nguyên Anh chính là làm Lý Gia kích động không thôi. Tức khác khiến cho Dương Nhược Thiến cùng Tô Hoàng Nghị dưới trên. Kỳ thật tại như vậy nhiều năm, bởi vì tông môn quá nhiều dẫn tới các gia tộc không có nguyên anh, thật nhiều gia tộc hiện tại đều bắt đầu sung dốc, hiện giờ lập tức nhiều hai cái nguyên anh tu sĩ, đương nhiên làm cho bọn họ kích động, hận không thể lấy ra đi khoe ra. Bất quá ở biết được Lý Tư Viện muốn tìm kiếm là lướt sau, Lý gia gia chủ lại có chút chờ mặc, chỉ là nhìn hai vị nguyên anh mặt mũi vẫn là phái người đi tìm Tô gia là lướt. Chờ biết được vị kia làm hắn không mừng chưa lập gia đình nữ tử sinh hạ chính là chất tôn nhi từ khi, tức khắc cao hứng lên, hận không thể lập tức làm người đi đem tô là lước cái đó. Dương Nhược Thiến ở Lý Gia Bọn họ nhận thân trong quá trình cũng tìm người hỏi thăm một chút, lúc sau mới hiểu biết cho tới bây giờ đông đại lục trạng hướng cùng với lập tức cùng tô gia tình huống. Tô gia là lước vốn dĩ cùng mô vị gia tộc có liên hôn, đơn giản là đột nhiên chưa kết hôn đã có con dẫn tới tô là lước thanh danh quá kém. Tô gia vì đền bù vị kia gia tộc cắt nhường rất nhiều tu luyện chi vật mới bình ổn đối phương lửa giận, chỉ tiếc tô gia cũng bởi vậy cô đơn một ít. Dương Nhược Thiến ở nghe được tô là lướt họ tô lúc sau, rất muốn hỏi một chút, có thể hay không nhà mình tướng công cùng tô gia có quan hệ gì, bất quá lại vẫn là nhịn xuống không hỏi, cuối cùng quyết định thuận theo tự nhiên liền hảo. Chờ tô gia bên kia người lại đây lúc sau, hiểu biết đến lý gia hà lý tư viên tồn tại, tức khắc kinh ngạc không thôi. Chỉ là ở nhìn đến đối phương có Nguyên Anh tu sĩ lúc sau, rốt cuộc lập tức trở về bẩm báo gia chủ, nhìn xem có phải hay không có thể liên hôn. Lý gia chủ vừa nghe Nguyên Anh tu sĩ lập tức đồng ý, hơn nữa biết được Lý Tư Viễn là Kim Đan kỳ tu sĩ, vẫn là 6 năm liền tiến vào Kim Đan, tức khắc kích động không thôi, cảm thấy nhà mình phải có cái thực mau tiến vào Nguyên Anh con rể cũng là không tồi. Bởi vậy lập tức thả ra đóng mười mấy năm tô lả lướt cùng với vị kia được xưng là tư sinh tử Lý Niệm Tư, sau đó làm cho bọn họ cùng chính mình cùng đi Lý ra. Chờ tới rồi Lý ra lúc sau, tô lả lướt tràn đầy không dám tin tưởng nhìn Lý Tư Viễn, theo sau liền khóc lên, nhưng thật ra 10 tuổi Lý Niệm Tư vẻ mặt tò mò, rồi lại nghiêm túc nhìn Lý Tư Viễn. Lý Tư Viễn một nhà tương nhận, chưa từng có nhiều khúc chiết, thực mau mọi người đều bắt đầu thương lượng việc hôn nhân. Chuẩn bị tô lý hai nhà liên hôn. Dương Nhược Thiến ở tổ chức việc hôn nhân ngày đó rất là cảm khái, cảm thấy tô gia cùng lý gia thật là có duyên, mặc kệ là Tây Đại Lục vẫn là Đông Đại Lục, đều sẽ tô lý hai nhà liên hôn kết làm thông gia Như thế nào? Như vậy không hảo sao. Ông Dương Nhược Thiến phần eo tô hoàng nghị cười hỏi, chẳng lẽ ngươi cảm thấy biểu ca cùng là lức cô nương không xứng? Không phải, rất xứng đôi, huống chi bọn họ hài tử đều có. Ta chính là cảm thấy có duyên. Rất xứng đôi là được, chỉ cần bọn họ cảm thấy hảo là được, chúng ta lại không cần quản nhiều như vậy. Ân, ta minh bạch, chỉ là, sự tình thật sự liền như vậy thuận lợi kết thúc sao? Dương Nhược Thiến Tổng cảm thấy bọn họ tới Đông Đại Lục hết thể đều quá thuận lợi. Như thế nào? Thuận lợi không hảo sao? Hùng chi có phải hay không kết thúc chúng ta lại như thế nào biết, cho dù không kết thúc lại như thế nào? Chính là tưởng quá nhiều. Chỉ cần chúng ta một nhà có thể ở bên nhau liền hảo. Tô Hoàng Nghị ôm sát nàng eo an ủi nói. Sắc thật, chỉ cần chúng ta một nhà ở bên nhau liền hảo, có ta có người, còn có bảo nhi cùng bối nhi, một nhà bốn người cùng nhau ở nơi nào đều hảo. Mặc kệ kết thúc không kết thúc, giặc tới thì đánh, nước lên nâng nền, nàng có ái nhân cùng nhi nữ ở, hết thể đều không sợ hãi. Đúng vậy, nương, có chúng ta đâu, chúng ta cùng cha đều ở bên cạnh người. Người một nhà ở bên nhau liền hảo. Hai đứa nhỏ từ chỗ tối chạy ra tới đứng ở Dương Nhược Thiến cùng Tô Hoàng Nghị hai bên cười nhìn bọn họ. Dương Nhược Thiến nhìn hai đứa nhỏ nở nụ cười, ngẩng đầu cùng người nhà cùng nhau nhìn về phía không trung, cảm thấy chính mình thật là tưởng quá nhiều, có ái nhân cùng nhi nữ, còn có len sợi cùng hồng hồ bọn họ. Chính mình đã đủ hạnh phúc, không có gì hảo lo lắng, chỉ có có người nhà ở cái gì cũng tốt giải quyết. Sao trời hạ? ở bên ngoài sung sướng thanh cùng diễn tấu thanh phụ trợ hạ bốn người hai hồ liền như vậy lẫn nhau rửa sát vào nhau ngẩng đầu nhìn về phía không trung bọn họ hiện giờ đã thật sự thực hạnh phúc.